Quỷ Cốc Tử là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng con người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí. Theo sách Đông Chu Liệt Quốc Thế Kỷ một chiếc công nguyên tên ông là Vương ngủ người đời tấn bình công Trung Quốc, là bạn thân của tôn tử và mặc địch. Ông là một nhà tư tưởng, nhà truyền giáo, có rất nhiều học trò theo học, trong số đó có nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là tôn tấn người nước Tề. Bàng Quyên và Trương Nghi người nước Ngụy, Tô Tần người Lạc Dương, Kinh đô nhà Chu. Theo các sách sử, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng, sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là Quỷ Cốc Hang Quỷ. Bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở. Tên Quỷ Cốc tự do ông tự đặt ra cho mình. Người đời thường gọi ông là Quỷ Cốc tiên sinh. Ông sống thọ và được coi là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán phong thủy. Quỷ Cốc Tử là tên của một nhân vật kỳ lạ đồng thời là tên một cuốn sách lạ kỳ nhất xưa nay trong lịch sử Trung Quốc gọi là Thiên Cổ Kỳ Nhân Thiên Cổ Kỳ thư. Quỷ Cốc Tử là nhân vật kỳ lạ tên tuổi, thân thế hành tung của Quỷ Cốc được bao phủ bởi những truyền thuyết đậm sắc thần thoại hư ảo. Ông là một người đa tải, môn gì cũng hay đứng đầu nhiều môn học thuật, âm dương gia tung hoành gia một nhà thần toán giang hồ một chính trị gia lỗi lạc, lục thao tam lực gồm tài và cũng là một thần y nổi tiếng. ông có bốn đệ tử nổi danh kim cổ, võ là tôn tấn, bảng quyên, văn là tô tần, trương nghi đã tung hoành ngang dọc, tham dự cuộc tranh hùng dữ dội của bảy nước thời chiến quốc. quỷ cốc tử là một cuốn sách kỳ lạ, chứa đầy mưu kế kỳ lạ, quỷ khốc thần kinh, dành cho các bậc đế vương tu thân, cai trị đất nước một cách thông minh, các biện sĩ, kỳ sĩ. Mưu sĩ thuyết phục thiên hạ để tiến thân Các nhà quân sự, tướng lĩnh quyết thắng trên chiến trường Những người lãnh đạo thành công trong việc hiểu người Dùng người để gây dựng sự nghiệp Những người bình thường dùng để phòng thân Sắp xếp việc nhà, đối nhân xử thế và làm ăn Buôn bán, kinh doanh Có trăm miêu ngàn kế nhưng cuốn sách này quy về một lý là đánh vào lòng người Có người gọi miêu kế là tâm thuật đấu pháp Là dùng miêu kế chống lại 36 miêu kế lưu hành xưa nay trong thiên hạ. Trải qua hai nghìn năm, cuốn sách đã được nhiều học giả chuyên tâm chú giải, trong đó có bốn người nổi tiếng là Nhạc Phong, Hoàng Phủ Thụy, Doãn Chi Trương và Đào Hoàng Cảnh. Quỷ Cốc Tử và cuốn sách của ông đã gây nhiều tranh luận sôi nổi bất tận của nhiều nhà nghiên cứu xưa và nay. Đại Văn hào Liễu Tông Nguyên cũng rất hăng hái nhập cuộc. Đại Thi hào Lý Bạch ngày xưa cũng từng làm thơ ca ngợi tô tần đệ tử của Quỷ Cốc. Gần đây, một nhà xuất bản Trung Quốc đã chọn lọc. Hệ thống các công trình nghiên cứu thành sách gọi là Quỷ Cốc Tử Toàn Thư. Cuốn sách đã nêu ra 47 mưu kế, khai thác trong sách của Quỷ Cốc, áp dụng thành công trong nhiều lĩnh vực. Mỗi mưu kế có dẫn chứng, minh họa bằng những tiểu chuyện hấp dẫn, thú vị trong các tác phẩm nổi tiếng như Sử Ký Tư Mã Thiên, Tả truyện, Chiến Quốc Sách, Đông Châu Liệt Quốc, Tăng Quốc Chí. Quỷ Cốc Tử Con Người Kỳ Lạ Nhất Xưa Nay 1. Kỳ lạ là tên ông được nhiều sách vở nhắc đến nhưng rất ngắn gọn nhiều giả thuyết thú vị. Nhiều cuốn sách như Sử ký, Tô Tần liệt truyện, Trương Nghi liệt truyện, phong tục thông nghĩa đều đề cập đến tên Quỷ Cốc nhưng rất ngắn gọn. Ví dụ, Tô Tần người Lạc Dương học với Quỷ Cốc hoặc Trương Nghi người nước Ngụy cùng với Tô Tần học với Quỷ Cốc. Tên Quỷ Cốc cũng được các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giả thuyết, theo dòng châu liệt quốc, Quỷ Cốc là tên của cái hang ở đất Dương thành thực địa Phật nhà Chu. Chỗ ấy núi cao rừng rậm, âm khí nặng nề, không có người ở trong núi ấy có người ẩn sĩ đặt hiệu cho mình là Quỷ Cốc. Theo hán thư nghệ văn trí chữ quỷ được giải thích quỷ là u hiền, u là ẩn, hiền là lộ. Có sách giải thích là quy dựa vào câu Quỷ Cốc trả lời trương nghi và tô tần Ngô Tử Vu Sơn Cốc thế luận vị dư Quỷ Cốc giả. Theo truyền thuyết dân gian mẹ của Quỷ Cốc ăn nhầm thức ăn đựng trong cái chén làm bằng xương quỷ nên gọi là Quỷ Cốt. Thường thì người ta gọi ông là Quỷ Cốc Tử. Tử là thầy, chữ này xuất hiện đời tần, tỏ ý kính trọng. Có thuyết thì nêu danh tính đầy đủ hơn một chút. Quỷ Cốc Tử là một tung hoành gia thời đại chiến quốc. Ông họ Vương, tên Hù, tự là danh lợi, dân gian gọi là Vương Thiền Lão Tổ. Hầu như nhiều nhà nghiên cứu đồng ý với thuyết này và thường dùng để dẫn khi viết về Quỷ Cốc. Hai, Thân thế Quỷ Cốc có nhiều truyền thuyết, đậm màu sắc thần thoại. Truyền thuyết dân gian cho rằng, mẹ quỷ cốc ăn nhằm thức ăn đựng trong cái bát bằng xương quỷ, thụ thai và mang thai đến 3 năm 6 tháng mới sinh ra ông. Bà mẹ sinh xong thì mất, ông được con cọp già cho bú mớm nuôi nấng. Ngày đêm theo cọp đi kiếm ăn nên rất tinh ma quỷ quái, chuyên dạy cho người ăn nói khoa trương và miêu kế. Ban đầu ông không biết chữ nhưng đã sáng tạo ra được 60 giáp tí để đoán vận mệnh và thuật bói toán, gọi là vô tự đại thư, quyển sách lớn không chữ.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 hiểu rõ lý thế, buông lời hùng biện, muôn miệng khôn đương. Xuất thế học, giữ toàn chân tính, luyện thuốc nuôi mình, không ốm không chết, đắc đạo thành tiên. Có thuyết cho rằng Quỷ Cốc là bản thân của mặc Địch, một lý thuyết gia của chủ nghĩa kiêm ái, tức là yêu thương tất cả mọi người. Quỷ Cốc cũng từng gặp Lão Tử, người đời tôn là Thái Thượng Lão Quân, ở Hàm Cốc. Ba, Sinh ở thời đại cá lớn nuốt cá bé quyết liệt. Các nhà nghiên cứu xác định quỷ cốc sống trong khoảng cuối thời Xuân Thu chiến quốc và đầu chiến quốc thời đại. Xuân Thu thời đại, sinh năm 770, 476 trước công nguyên, thời kỳ nhà Chu suy yếu, các chư hầu, các địa phương cát cứ mỗi nơi. Lúc này có khoảng 140 nước, các nước lớn thôn tính dần các nước nhỏ. Chiến quốc thời đại, sinh năm 475, 221 trước công nguyên, thời kỳ chỉ còn 7 nước. Ba nước mới thành lập là Hàn, Ngụy, Triệu, bốn nước cũ là Tần, Tề, Sở và Yên. Ngay thống kê trên cũng đủ thấy một thời đại nhiễu nhương, chiến tranh ác liệt, cá lốn nuốt cá bé, trên 100 nước nhỏ bị tiêu diệt, còn lại bảy nước tranh hùng, để rồi còn một nước, đó là nước Tần. Bốn, có bốn đệ tử lớn tung hoành ngang dọc một thời. Cũng theo truyền thuyết, Quỷ Cốc đã thu nhận rất nhiều học trò. Học trò rất đông Ai đến học thì học, ai muốn bỏ đi thì bỏ đi. Tùy theo tư chất từng người để dạy, ai muốn học thuật gì thì truyền thụ thuật ấy. Chắc vì thế, những học trò sau khi xuống núi hành nghề, truyền đạo, viết sách, phong công làm tổ sư hoặc là người sáng lập ra các học phái, âm dương ra, tung hoành ra, chính trị ra, du thuyết ra. Trong số học trò của Quỷ Cốc có bốn người nổi tiếng là Tôn tấn, người nước Tề, Bàng Quyên, Trương Nghi, người nước ngụy, Tô Tẩn, người lạc dương tôn tấn bảng quyên học bình pháp trương nghi tô tần học nghề du thuyết so sức học thì tôn tấn giỏi hơn bảng quyên tô tần tự cho sức học của mình không bằng trương nghi bảng quyên được cử làm nguyên soái nước ngụy lấn các nước nhỏ như vậy tống đánh bại được quân tề vua các nước tống lỗ trịnh vệ thường phải đến chầu vua nước ngụy xét cho cùng bảng quyên là người tài giỏi nhưng vì ghen tài trở nên độc ác chặt chân đầy ải tôn tấn lập được công lao sinh chủ quan cho mình là thiên hạ vô địch nên bị bại dưới tay tôn tấn tôn tấn sau khi thoát nạn bảng quyên theo điển kỵ nước tề tôn tấn giúp tề uy vương đánh ngụy để cứu triệu giết chết bảng quyên ở mã lăng buộc nước ngụy phải thần phục nước tề tô tần được ca ngợi là một mưu lược gia bậc nhất về hợp tung của thời chiến quốc tô tần không ngại xa xôi đến xin học quỷ cốc học xong Tô Tần đã đến các nước Châu, Tần, Triệu, nhưng không được dùng, đành phải quay về, quần áo rách bươm, người tiểu tụy sơ xác. Thấy vậy vợ không thèm chào, chị dâu không nấu cơm cho ăn. Tô Tần phải đem sách của quỷ cốc ra học, lấy dùi đâm vế để khỏi ngủ gật, thêm một năm nữa. Sau đó lên đường đến nước Yên, theo sử sách nước Yên là một nước yếu nhất giữa các cường quốc. Tô Tần được vua Yên tin dùng và để sướng thuyết hợp tung liên kết sáu nước Tề, Sở, Triệu, Hàn, Ngụy và Yên để chống Tần. Bây giờ Tô Tần làm tướng quốc ba nước Yên, Triệu, Tề, tên tuổi Tô Tần nổi danh khắp chư hầu. Tài hùng biện của Tô Tần như nước chảy có thể làm đổ cả thành cao ngàn trượng, làm gãy cả địa thế sung yếu dài hàng trăm xích. Trương Nghi cũng học với Quỷ Cốc, sau khi xuống núi đi du thuyết chư hầu. Có lần Trương Nghi uống rượu với tướng quốc nước Sở, bị nghi ngờ trộm ngọc bọn thuộc hạ của tướng quốc đánh cho một trận la lết, trương nghi không nhận tội. về đến nhà, vợ chỉ chết vì do học du thuyết mà mang họa vào thân. trương nghi chỉ hỏi lưỡi mình còn không? vợ tức cười, đáp còn. trương nghi nói, thế là đủ. chứng tỏ ông tin vào miệng lưỡi và tài hùng biện của mình như thế nào. trương nghi đến cầu cạnh tô tần, bị tô tần lừa, buộc phải vào tần dùng thuyết liên hoành để thuyết tần huệ vương, và ông được tin dùng. Trương Nguy góp phần giúp nước Tần Cường Thịnh, mở mang đất đai, làm cho nước sở suy yếu, dọn đường cho việc thống nhất Trung Quốc. Tôn Tẫn, Bảng Quyên, Tô Tần, Trương Nghi được xem là tứ đại đệ tử của Quỷ Cốc. Bốn người đã từng làm mưa làm gió trong một thời chiến quốc. Quỷ Cốc Tử, cuốn sách lạ kỳ xưa nay. 1. Quỷ Cốc Tử, một cuốn sách giáo khoa đặc sắc của nhiều môn học. Về tâm lý sách cho rằng dù trăm phương ngàn kế cũng đều quy về tâm lý con người, đánh vào chúng tâm lý, sở thích, dục vọng của con người thì thành công. Ví dụ, người giàu có thì thích địa vị, kẻ dũng cảm, cương cường dọa dẫm họ là điều vô nghĩa, khích bác họ thì mới thành công. Người uyên bác thích lý luận, nói nhiều, kẻ trí tuệ thấp thì hay bị lừa. Kẻ bần cùng thì dễ bị mê hoặc bởi lợi lộc. Về ngôn ngữ, nghe người ta nói có thể hiểu được sự buồn, vui, giận giọng của người đối thoại, nghe tầm thành, ngôn ngữ âm nhạc có thể biết được nhân cách của người sáng tạo và sự hưng suy của một nước. Về hùng biện, nếu sử dụng thành thạo xảo diệu thuật đóng mở, bãi hạt thì không chỉ thuyết phục được người một nước mà còn thuyết phục được cả thiên hạ. Về quân sự thì chính binh không bằng kỳ binh, phải chế ngự được kẻ thù, phải ra tay trước. Lấy tám lạng đè bẹp được ngàn cân, có khi không cần đánh mà thắng, lợi dụng địa hình để đánh địch Dùng vàng bạc để làm tan dã hàng ngũ địch Cắt lực lượng địch Phân tán địch Làm cho địch mỏi mệt Dũng khí địch tiêu tan 2. Cuốn sách Lắm Mưu Nhiều Kế Cái kỳ lạ nhất của cuốn sách Quỷ Cốc Tử Là chứa Lắm Mưu Nhiều Kế Quỷ Khốc Thần Kinh Thiên biến vạn hóa và dùng mãi không hết Thông thường người ta xa lánh những người miêu kế thủ đoạn Các từ ngữ miêu kế Thủ đoạn bị lên án Ngộ nhận vì do những kẻ ác tâm Gọi là lang hồ chi tâm, lòng lang dạ sói, thi hành để đạt mục đích xấu Vậy mưu kế là gì? Thực chất mưu kế, thủ đoạn, kế hoạch sản sinh từ đời sống thực tiễn của con người Một người thợ săn mướn bẫy thú phải đánh động, gõ vào vật liệu gì đó Đá chẳng hạn, để thú hoàng sợ chạy ra và tóm lấy Đó là kế đầu thạch vấn lộ Cây gãy vì côn trùng đục khoét, bức tường đổ là do dạn nứt lâu ngày Đó là nguyên tắc của sách hư khích, kẻ hở Sản sinh ra kế ly rán, phản rán. Con hổ trước khi vồ mồi thì thu mình lại để lấy thế và nhảy ra. Đó là kế dĩ khuất cầu thân, co để duỗi. Con thỏ thấy hổ quá mạnh, co chân chạy. Là kế bất tiến nhi thối, không tiến thì lùi. Chạy để bảo toàn tính mạng là thượng sách. Thực tế, có căm ghét mưu kế cũng không thể bỏ được. Vì sao? Vì nguồn gốc của mưu kế sản sinh từ đời sống, do đó người ta căm ghét xa lánh nó cũng không thể được, nó vẫn tồn tại một cách khách quan trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều mưu kế trở thành bản năng, phản ứng tự nhiên, mà đôi khi người ta cũng không nghĩ đó là mưu kế nữa. Một chàng trai muốn tán tỉnh một cô gái, hé mở cho cô ta biết mình là con nhà gia thế, thông minh học giỏi, sẽ trung tình trước sau như một, tức là anh chàng đang sử dụng một lúc hai thủ đoạn, bẫy hàm, úp úp mở mở và hư trương thanh thế, phô trương muốn giúp một người xa cơ lỡ vẫn có công ăn việc làm, bạn đã giới thiệu với người khác là người này rất tài giỏi, trung thành, tận tâm, tức là bạn đang sử dụng chiêu vô trung sinh hữu từ không thành có. Bạn không thích nghe tiết mục quảng cáo nhưng vẫn thuộc lòng lời giới thiệu một cách rành rẽ. Bạn đang vướng vào kế chúng khẩu luyện kim, nói mãi phải tin của các nhà kinh doanh. Bạn không thích mưu kế nhưng bạn cũng phải dùng, không ưa nhưng cũng phải ứng phó. Không muốn nhưng vẫn bị vây bởi giữa muôn trùng mưu kế ba Cuốn sách chứa vạn tâm linh và chìa khóa vàng Đáng quý là cái tâm của tác giả đối với nhân dân Tác giả khuyên các vua chúa phải dùng con mắt của nhân dân thiên hạ để nhìn Dùng tai của nhân dân để nghe Lấy cái tâm của mình để che chở cho nhân dân Và lấy cái tâm của nhân dân để mưu cầu hạnh phúc cho mọi người Mắt như vậy được gọi là thiên lý nhãn Tai như vậy gọi là thuận phong nhĩ tâm được như vậy gọi là vạn linh tâm chứng tỏ tác giả rất khổ công và dùng cả cái tâm của mình để viết sách gửi gắm ước mơ vào từng trang sách đó là mong nhân dân được hạnh phúc no ấm và được giáo hóa thành những người văn minh cái quý nữa là luôn cầu tiến bộ sách của quỷ cốc tử cho rằng phản là hiểu quá khứ ứng là hiểu hiện tại có biết quá khứ mới hiểu hiện tại có hiểu hiện tại mới biết tương lai cái gì không còn thích hợp thì bỏ Cái gì còn thích hợp thì gìn giữ và áp dụng. Hiểu mình là trí, hiểu người là sáng suốt, có sáng suốt mới có trí, có trí mới có sự sáng suốt. Ồn cố tri tân, ổn cũ biết mới, chi kỳ chi bí, biết người biết ta, đấy là chìa khóa vàng mở cánh cửa đời sống của người thông minh. 72 mưu kế của quỷ cốc tử, trăm ngàn năm sau vẫn còn nguyên giá trị. Với 72 kế sách tinh thâm của ông, bạn có thể cất giữ và học tập cả đời cũng không thể hết. Ví dụ như, trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, biến sinh ra sự, sự sinh mưu, mưu sinh kế, kế sinh nghị, nghị sinh thuyết, thuyết sinh tiến, tiến sinh thoái, thoái sinh chế, chế ngự sự việc. Dưới đây là phiên bản đầy đủ 72 kế sách của ông. Kế thứ nhất, Dương Mưu âm Mưu. Mưu kế trí lược, mỗi kế đều có hình dạng của nó, hoặc vuông hoặc tròn, hoặc âm hoặc dương. Mưu kế có âm Mưu và Dương Mưu. Trong bất kỳ tình huống nào, người ta đều không được coi thường đối phương, bởi vì sự việc có những việc giả dối mà đối phương cố ý tạo ra, tình báo cũng có tình báo giả. Cho nên thánh nhân phải làm cho đối phương không thể dò biết được thực hư. Âm mưu ở đây không phải là thứ thủ đoạn của bọn tiểu nhân, mà là âm mưu của thánh nhân. Mưu việc ở âm mà thành sự ở dương, mục đích là làm cho dân giàu nước mạnh. Cho nên quỷ cốc tử lại nói, thánh nhân mưu ở âm nên gọi là thần.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 Hàn Phi Tử nói, cái tâm của kẻ vô mưu, lời lẽ của kẻ có mưu, đều là nguy. Ngụ ý rằng người ta phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Ngôn ngữ là tiếng lòng, là biểu hiệu tư tưởng. Tục ngữ Trung Quốc có câu, muốn biết việc trong bụng, hãy nghe lời cửa miệng. Hoạn phúc là tùy ở lời nói vậy. Kế thứ bảy, chúng bất địch quả. Quỷ Cốc Tử nói, Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu thu, Đông tàng, đạo trời là vậy.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 ắt sẽ bị lạc hậu so với thời cuộc. Kế thứ 10 thay cũ đổi mới. Cuốn lượn thì toàn vẹn, cong ắt sẽ qua. đầy ắt sẽ tràn, rách nát sẽ đổi mới. ít rồi đủ, nhiều ắt giảm. Thay cũ đổi mới là quy luật phát triển của vạn vật trong vũ trụ. Song sáng tạo cái mới bao giờ cũng dựa trên cơ sở truyền thống sẵn có. Không kế thừa truyền thống thì đừng nói gì đến sáng tạo cái mới. Phải hiểu thấu đáo truyền thống mới có thể tiếp nhận tinh hoa và gạt bỏ cặn bã.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 âm tính mà thu tàng, dương động mà hiện ra, âm theo mà nhập vào, dương cực sinh âm, âm cực sinh dương. Vạn vật trong thiên hạ luôn luôn thay đổi, khí hậu có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông luôn đổi thay. Đời người có sống chết, đủ thấy biến đổi là quy luật phát triển của vạn vật. Ta phải linh hoạt chứ không máy móc xử lý mọi việc mới có thể thắng không kiêu, bại không nản. Kế thứ 13, mưu thâm thích hợp. Phản theo hay bỏ?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 mới tìm ra chủ thích hợp. Cho nên Y Doãn mấy bận theo Vua Thang, mấy bận theo Vua Kiệt, cuối cùng mới theo Vua Thang. Lã vọng ba lần theo Văn Vương, ba lần nhập điện vẫn chưa thật rõ, cuối cùng mới hợp với Văn Vương. Kế thứ 14 hành động bí mật. Đạo âm của Thánh Hiền, đạo dương của kẻ ngu, đạo của Thánh Nhân ẩn giấu rất kỹ. tướng Soái khôn ngoan thường tạo nên những cái giả để mê hoặc đối phương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 phải có người tài về từng phương diện để khi cần thì ta có thể sử dụng một người muốn dựng nghiệp lớn thì phải chiêu nạp nhiều tài năng tử nghiêm là người nước trịnh rất biết chọn và dùng người công tôn huy am hiểu tình hình bốn nước tỷ thâm thì giỏi bày mưu phùng giản tử có tài phán đoán mọi sự tử đại thúc thì văn hay chữ tốt gặp sự việc liên quan giữa các nước tử nghiêm hỏi công tôn huy sau đó bàn mưu tính kế với tỷ thâm đoạn để phùng giản tử phán đoán mọi khả năng diễn biến của sự việc sau khi xong việc bèn để từ đại thúc soạn lời văn ứng đối với quan khách các nước kế thứ 21 bổ dọc chen ngang quỷ cốc tử nói dùng cách phân tán uy quyền để chuyển quyền người tài giỏi nhất phải biết phá vỡ sự liên minh của các đối thủ phân tán uy lực của chúng mà tăng cường uy thế của mình kế thứ 22 trói buộc chi phối lập thế tạo thế phải quan sát nghe ngóng xác định mức độ của người vào việc mà định kế an anủ xem thiên thời Thịnh suy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 Kế thứ ba mươi kích động vua chúa. Tiếp xúc, phán đoán có nhiều cách, hoặc dùng binh, hoặc dùng chính, hoặc dùng hỷ, hoặc dùng nộ. Dùng nộ là kích động. Người khôn ngoan chẳng những dùng lời lẽ để thuyết phục, phân trần, mà còn phải dùng những lời lẽ để kích động, nói khích vua chúa. Kế thứ ba mươi năm, kế sách lâu dài. Người thông minh thì luôn nhìn cái rất xa để mà kiềm nghiệm. Người khôn ngoan thì phải biết nhìn xa trông rộng, sẽ không tham cái lợi nhỏ mà để mất cái lớn, tham cái lợi trước mắt mà quên kế sách lâu dài. Người có đàn lực thật sự thì biết tính toán sâu xa, chu đáo, không chỉ thấy kế trước mắt, không chấp vào tập quán thông thường. Kế thứ 36, biết trước thời thế. Dự đoán thời thế để quyết định lợi hại, quyền biến. Một thống soái hay một tướng lĩnh nắm được thời là điều trọng yếu.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 trừ hầu chống nhau nhiều không kể xiết. Khi quốc gia bước vào thời điểm sinh tử tồn vong, bậc vĩ nhân xuất chúng phải xuất đầu lộ diện nắm lấy cơ hội kiến lập nghiệp vương bá. Kế thứ 39, thay thủ thành bạn. Trên đời không có gì quý mãi, không có ai làm thống soái vĩnh viễn. Thế sự biến hóa vô cùng, hôm nay họ là kẻ thù, nhưng ngày mai có thể họ sẽ là bạn của ta, hoặc ngược lại. Đó là cả một nghệ thuật chuyển hóa. Kế thứ 40,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 có nội kết, ngoại kết, sinh kết, tử kết. Trương lương kết thân với hạng bá, đó là nội kết. Trương nghi Tô Tần, ấy là ngoại kết. Lấy đức và ân huệ đãi người, mưu phúc cho dân, mưu lợi cho nước, ấy là sinh kết. Tuyên dương người đã hy sinh, an ủi người nhà bạn bè của họ, ấy là tử kết. Kế thứ 42, áp đặt chủ quan. Chớ áp đặt sở thích của mình cho người. Thế mình thích có thể người ta không thích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 Kế thứ 48, đánh vào chỗ yếu. Người đời có người thích yên tĩnh, có kẻ thích hành động, có người hám danh, có kẻ hám lợi, có người chính trực, có kẻ siềm nịnh, có người thích sáng sủa, có kẻ ưa tâm tối. Người khôn ngoan thì phải hiểu rõ điểm yếu của đối phương để mà đánh vào đó. Kế thứ 49, ghi công quyền lỗi. Bậc chí giả không dùng sở đoàn, mà dùng sở trường của người ngu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 Vẫn được mọi người nhắc đến như có tình sâu nghĩa nặng Có những kẻ sống trên đời chỉ biết tranh danh đoạt lợi tàn sát hung hãn như mánh thú Có kẻ đạt được danh lợi thì kiêu căng, tự mãn, Bị tiền của và nữ sắc làm mê muội tâm trí Dù có sung sướng hưởng lạc vài chục năm Nhưng khi chết đi sẽ để lại tiếng xấu ngàn thu Kế thứ 52, thoái binh chế binh Có thuật lui binh, có phép chế binh Ngụ ý là một người bình tĩnh, thận trọng Luôn làm điều thiện Đức độ cao cả Thì dù một thân một mình đi vào hang ổ đối phương Cũng có thể làm cho đối phương Phải kính nể không dám tàn hại Một người như vậy thì nơi nào cũng là đất sống Không có gì đáng gọi là hiểm nguy Kế thứ 53 Đại hiền vô địch Người giỏi quyền biến là người Trên thông thiên văn, dưới từng địa lý Sai khiến quỷ thần Tùy thời tiết từng mùa mà biến hóa Khiến cho vạn vật trong thiên hạ Phải phục vụ cho mình Kế thứ 54 Tiến công nước người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 Người khôn ngoan chẳng những giỏi dùng binh trên chiến trường Mà còn biết cài gián điệp vào hàng ngũ của đối phương để hoạt động Kế thứ 58 Uốn nắn sửa san. Thánh nhân vừa thấy công bèn uốn nắn lại cho thẳng Tùy mức độ lệch lạc mà có cách chỉ thích đáng Khi nền quốc gia xuất hiện nguy cơ Phải dùng quốc pháp bổ cứu Nếu nguy cơ thực sự nghiêm trọng Tất phải dùng hình pháp nghiêm khắc để xử lý Kế thứ 59 Lùi để tiến tới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 Hãy chú ý xem thường ngày họ bộc lộ ý thích gì để mà phán đoán tình hình. Kế thứ 62, đánh rắn dập đầu. Kẻ mạnh khi chiến thắng thường choáng váng vì thắng lợi, không tấn công giành thắng lợi trọn vẹn, sớm thỏa mãn thì sẽ chuốc lấy tai họa. Kẻ yếu bị thất bại, nếu biết bình tĩnh suy xét rút ra bài học, phục hồi lực lượng thì có thể lật ngược thế cờ. Kế thứ 63, chủ quan hại mình. Hợp mà không kết, dương thân mà âm sơ sự chẳng thành. Có những việc tưởng chừng vô cùng thuận lợi, thực ra hết sức khó khăn, phải đi sâu vào cuộc sống, nghiên cứu điều tra nắm chắc thực tế mới không phạm sai lầm chủ quan, đã làm hại cho mình, còn hại cả cho người. Kế thứ 64, dẫn dụ đối phương. Những điều dẫn dụ của thánh nhân, kẻ ngu lẫn kẻ trí đều không nghi hoặc. Bậc đại trí có thể khôn khéo dẫn dụ được hết thảy mọi người mà đối phương không hề hay biết. Kế thứ 65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 Do sự tu luyện nhiều hay ít mà thành ra những hạng người khác nhau Người nào chìm đắm trong danh lợi ắt trúc lấy hỏa sát thân Người nào không màng danh lợi thì sẽ thanh thản, vui vẻ Chương 1 Thuật mở đóng Bái hạp chi thuật Bái là mở, hạp là đóng Thuật bái hạp là thuật đóng mở, mở đóng, đóng mở Bái là hành động tích cực Hạp là hành động tiêu cực Thuật bái hạp căn bản dưa trên nguyên lý âm dương Hai khí này là chủ tể của vạn vật Có khi khí âm mạnh, có khi khí dương mạnh, có khi mềm yếu, nhu nhược, có lúc cứng rắn, cương cường, có khi bộc lộ, khai mở, có lúc ẩn tàng, che giấu, có khi nhanh chóng, khẩn trương, có lúc chậm chạp, ung dung. Dương khí truy cầu âm khí và âm khí truy cầu dương khí. Âm khí phát triển đến cực điểm thì thành dương khí. Dương khí phát triển cực điểm thì phát triển thành âm khí. Khi gặp dương khí, thời cơ thuận lợi thì tiến lên. Gặp âm khí, bất lợi thì thu tàng, ẩn giấu, ngừng lại. Thuật bãi hạc được thực hiện qua 4 kế. Cương nhu tương tế nghĩa là trong nhu có cương, trong cương có nhu. Sơ nhi bất lậu, tuyệt đối bí mật. Dĩ khuất cầu thân, có để đuối. Tiên đà hậu ma, trước đánh sau bắt. một Cương nhu tương tế, trong nhu có cương, trong cương có nhu. Cương nhu tương tế là trong cương có nhu.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 Hào nghe theo kế, lập tức hịch sai sứ sang Giang Đông. Một mặt điểm quân mã, quân bộ và quân thủy, cả thảy 83 vạn, lại nói thăng lên những 100 vạn quân. Thủy lục đều tiến, quân thuyền quân kỵ cùng đi, theo dọc bờ sông Trường Giang kéo đến. Phía tây núi liền với đất Kinh Giác, phía đông tiếp giáp Kỳ Hoàng, doanh trại nối nhau dài hơn 300 dặm. Nói về Giang Đông, Tôn Quyền đang đóng quân ở Sài Tang, được tin đại quân Tào Tháo đến tương dương. Lưu Tôn đã ra hàng, mà quân Tào sớm khuyên đi gấp đường lấy Giang Lăng. Quyền bèn họp các mưu sĩ lại bàn kế phòng thủ. Lỗ Túc nói: Kinh Châu tiếp giáp nước ta, Giang Sơn hiểm trở, nhân dân giàu có, nếu chiếm được đất ấy thì đủ để xây nghiệp đế vương. Nay Lưu Biểu mới chết, Lưu bị mới thua, tôi xin phụng mạng sang Giang Hạm viếng tang, nhân tiện bảo Lưu bị phủ dụ các tướng của Lưu Biểu đồng tâm hiệp lực với ta để phá Tào Tháo. Nếu bị vui lòng nghe theo thì việc lớn phải xong. Quyền đồng ý, lập tức sai lỗ túc đem lễ vật sang Giang Hạng Điếng Tàng. Huyền Đức đến Giang Hạng cùng Khổng Minh và lưu kỳ bàn việc. Khổng Minh nói, Tào tháo thế to lắm, khó lòng địch nổi, không bằng ta sang nhờ tôn quyền ở Giang Đông làm ứng viện. Nam Bắc giữ miếng với nhau, ta ở rửa kiếm lợi, có gì mà chẳng được. Huyền Đức nói, Giang Đông lắm mưu thần giỏi, nhìn xa thấy rộng. Sao họ chịu dung nạp ta?" Khổng Minh cười đáp rằng: "Nay Tào Tháo giàn quân trăm vạn, chiếm cứ giang hán, tất nhiên Giang đâu phải cho người lại đây dò hư thực thế nào, nhược bằng có sứ đến, tôi xin mượn một cánh buồm thuận gió đến thẳng giang đông chỉ ba tấc lưỡi làm cho hai quân nam bắc thôn tính lẫn nhau. Nếu quân nam được ta cùng đánh Tào Tháo, lấy đất Kinh Châu, nếu quân bắc được, ta thừa thế tính lấy giang Nam cũng nên." Huyền Đức nói: "Kế ấy rất hay." Nhưng làm thế nào khiến cho Giang Đông Sai người đến đây được? Vừa nói dứt lời, có tin báo rằng Tôn Quyền ở Giang Đông Sai người lại viếng tang, thuyền đã ghé bờ. Khổng Minh cười nói, "Việc to chắc xong." Biết lỗ Túc sắp đến, Khổng Minh dặn Huyền Đức rằng, "Hễ lỗ Túc hỏi việc động tĩnh của Tào Tháo thì chúa công nói một mực không biết." Hễ nói đến hai đến ba lần thì chúa công bảo hắn hỏi ra cát lượng. Bản định xong xuôi bèn Sai người đón lỗ Túc vào, Túc vào viếng tang xong, Lưu Kỳ nhận đồ phúng rồi mời Túc đến gặp Huyền Đức. Huyền Đức rước vào nhà trong uống rượu. Túc nói: lâu nay nghe thấy đại danh Hoàng thúc nhưng chưa có dịp nào được bái kiến. Nay được gặp thực là hân hạnh. Mới đây Hoàng thúc đánh nhau với Tào Tháo, tất biết rõ tình hình. Dám hỏi quân Tào Tháo ước độ bao nhiêu? Huyền Đức đáp: tôi binh mọn tướng ít, Tháo đến là chạy, có biết gì đến tình hình bên ấy thế nào? Túc nói tôi nghe hoàng thúc dùng mưu của khổng minh hai phen đánh hòa công làm cho tào tháo kinh hồn lạc phách sao hoàng thúc lại bảo là không biết huyền đức nói họa trang hỏi khổng minh thì biết đê ư sơ rõ túc nói khổng minh đâu xin cho được gặp một chút huyền đức sai mời khổng minh ra túc vái chào rồi hỏi xưa nay vẫn mộ tài đức tiên sinh chưa được bái kiến bao giờ nay may mắn được gặp xin cho biết việc an nguy ngày nay khổng minh nói Mưu gian của Tào Tháo tôi đã biết cả, chỉ giận sức mình chưa đủ nên còn tạm lánh đó thôi." Túc Lai hỏi. "Hoàng thúc nay định ở đây hay đi đâu?" Khổng Minh đáp. "Sứ quân tôi có quen thái thú Ngô Thần ở Thương Ngô, nay sắp đến đó nhờ." Túc nói. "Ngô Thần lương khan binh ít, giữ mình còn chẳng nổi, cho ai nhờ được." Khổng Minh nói. "Chỗ ấy tôi cũng biết không ở lâu được, nay hãy nương tạm, rồi sẽ liệu kế khác." Túc nói. Tôn tướng quân tôi hùng cứ sáu quận, binh giỏi lương nhiều, lại kính hiền trọng sĩ, anh hùng miền Giang Đông nhiều người quy phục. Nay xin hiến ông một kế. Chi bằng tiên sinh sai người tâm phúc sang liên kết với Đông Ngô để cùng mưu toan việc lớn. Khổng Minh nói, Lưu Sứ Quân và tôn tướng quân xưa nay không quen nhau, sợ uổng mất lời. Và lại, không có ai tâm phúc có thể sai đi được. Túc nói, lệnh huynh ra cắt cần hiện đương làm tham mưu ở Giang Đông. Đêm nà hai mong được gặp lệnh tiên sinh. Tuy tôi không có tài, xin cùng tiên sinh vào ra mắt tôn tướng quân để bàn việc lớn. Huyền Đức nói, Khổng Minh là thầy ta, rời ta một lúc không xong, đi thế nào được? Túc cố nài ba đến bốn lần, Huyền Đức cứ giả vờ không nghe. Khổng Minh nói, Việc đã kít rồi, tôi xin phụ mệnh đi một chuyến. Huyền Đức bấy giờ mới đồng ý. Sau khi dùng miệng lưỡi bẻ bọn mưu sĩ Giang Đông song Khổng Minh mới được gặp tôn quyền, Khi lễ xong, quyền mời Khổng Minh ngồi. Các quan văn võ sắp hàng hai bên. Lỗ Túc đứng bên cạnh chỉ đợi xem Khổng Minh nói với quyền thế nào. Khổng Minh giải bày ý kiến của Lưu Bị, rồi liếc mắt nhìn Tôn Quyền, thấy quyền mắt biết dâu đỏ, tướng mạo đường bệ, liền nghĩ thầm rằng, người này tướng mạo khác thường, chỉ ưa nói khích không ưa thuyết phục, đợi khi nào hỏi, bây giờ ta sẽ khích cho mấy câu là xong. Khi Tạ Hiếu dâng trà xong, Tôn Quyền nói: Tôi thường nghe lỗ tử kính nói đến tài của Túc Hạ. Nay may được gặp, xin Túc Hạ có điều gì hay chỉ bảo cho. Khổng Minh đáp. Tôi vô tài ít học, không dám để ngài hỏi. Quyền nói. Túc Hạ mới rời Tân Giã, giúp Lưu Dự Châu đánh nhau với Tào Tháo, tất biết tình hình bên Tháo thế nào. Khổng Minh đáp. Lưu Dự Châu binh đơn, tướng ít, thành Tân Giã nhỏ lại không có lương, đâu dám chống nhau với Tào Tháo. Quyền lại hỏi. Quân Tháo nhiều hay ít? Khổng Minh nói Cả quân mã, quân bộ và quân thủy Ước được hơn trăm vạn Quyền chú mắt ngạc nhiên hỏi Ông nói dối ta chăng Khổng Minh đáp Không dám dối đâu Tào Tháo ở Duyện Châu đã có hai mươi vạn Bình song viên thiệu Lại thêm được năm sáu mươi vạn Quân mới mộ ở Trung Nguyên được ba bốn mươi vạn Tính ra có kém gì một trăm mươi vạn Thế mà lượng nói có một trăm vạn Là vì sợ người răng đông mất vía đó thôi Lỗ túc đứng cạnh Nghe nói tái mặt lại đưa mắt cho khổng minh, khổng minh cứ lờ đi. quyền lại hỏi, chiến tướng của tào tháo nhiều hay ít? khổng minh nói, những mưu sĩ lắm mưu nhiều chí và những tướng đấu tài đánh giỏi ít ra cũng được vài nghìn. quyền lại hỏi, nay tào tháo đã bình được kinh, sở còn tham vọng gì nữa không? khổng minh đáp, tào tháo hiện nay hạ chạy kín ven sông, sắm sửa thuyền bè, chẳng lấy giang đông thì lấy đâu? quyền lại hỏi, đối với âm mưu của tào tháo nên đánh hay không? Xin túc hạ quyết định giúp ta một lời. Khổng Minh nói, lượng tôi có một lời, nhưng chỉ sợ tướng quân không chịu nghe thôi. Quyền nói, xin cho nghe lời cao kiến. Khổng Minh nói, trước kia thiên hạ đại loạn, nên tướng quân phải giới binh ở giang đông, lưu dự châu tụ quân ở hán nam, để cùng tranh giành với tào tháo. Nay tháo đã dẹp xong nạn lớn, tình hình sắp ổn định xong. Vừa đây tháo lại phá được kinh châu, uy danh lừng bốn bể Bây giờ, dẫu có anh hùng cũng không có đất dụng võ, cho nên lưu dự châu phải trốn tránh đến đây. Vậy xin tướng công liệu mà tính toán công việc. Nếu tướng quân có thể lấy quân ngô, việc mà chống tàu được, thì nên sớm cư tuyệt nó đi. Nếu không muốn thế, sao không theo ngay lời các mưu sĩ đã bàn, thu quân mã, xếp áo giáp lại, rồi ngoảnh mặt về bắc mà hàng. Tôn quyền chưa kịp đáp, khổng minh lại nói rằng tướng quân ngoài mặt thì giả tiếng phục tùng nhưng trong bụng vẫn còn ngờ vực việc kíp rồi mà không quyết đoán thì vả đến nơi rồi đó tôn quyền lại hỏi nếu quả như lời ông thì sao lưu dự châu không hàng tào đi khổng minh đáp ngày xưa điền hoành là một tráng sĩ nước tề còn biết giữ lễ nghĩa không chịu nhục buông chi lưu dự châu là tôn thân nhà hán anh hùng lừng lẫy trên đời kẻ sĩ đều trông mong việc không xong là bởi trời có đâu lại chịu luồn cúi người ta Tôn quyền nghe khổng minh nói xong, nét mặt hầm hầm, dù áo đứng dậy, lui vào nhà sau. Các quan cũng tùng tìm cười và giải tán. Lỗ túc trách khổng minh rằng, sao tiên sinh lại nói thế? May mà chủ tôi rộng lượng, không nỡ trách ngay, chứ như lời tiên sinh vừa nói là khi miệt chủ tôi lắm đấy. Khổng minh ngẩng mặt cười, nói, sao không có lượng bao dung thế? Ta đã có được mẹo phá tào tháo, vì không hỏi tới, nên tôi không nói đó thôi. Túc nói, nếu quả tiên sinh có mẹo hay, tôi xin mời chủ tôi ra để tiên sinh dạy cho. Khổng Minh nói, quân trăm vạn tào tháo, ta coi như đàn kiến, chỉ dơ tay một cái là tan ra như cám cả. Túc nghe nói, liền vào nhà sau gặp tôn quyền. Quyền lúc ấy còn bực, ngoảnh lại bảo lỗ Túc rằng, Khổng Minh khinh ta quá chừng. Túc nói, tôi cũng đã trách Khổng Minh, Khổng Minh cười và trách lại rằng Chúa Công không có lượng dung người. Cho nên Khổng Minh có mẹo phá Tào cũng không muốn nói ra cho biết. Xin chúa công thử hỏi Khổng Minh xem thế nào. Quyền Bèn lập tức nguôi giận làm vui nói: "À, thế ra Khổng Minh vẫn có mẹo hay, nên nói khích ta. Ta một lúc nghĩ nông cạn, tí nữa làm lỡ mất việc to." Lập tức cùng Lỗ Túc lại ra chiều đường, mời Khổng Minh vào nói chuyện. Quyền xin lỗi Khổng Minh rằng: "Vừa rồi tôi chót lỡ lời, xin tiên sinh tha lỗi cho." Khổng Minh cũng tạ lại rằng, lượng tôi nói năng lỗ mãng, xin tướng quân cũng thứ tội cho. Quyền mời ngay Khổng Minh vào nhà sau, làm tiệc khoản đãi. Được vài tuần rượu, Quyền hỏi rằng, Tào Tháo vốn chỉ ghét lá bố, lưu biểu, viên thiệu, viên. Thuật, lưu dự châu với tôi mà thôi. Nay đã trừ được cả, duy chỉ còn dự châu với tôi. Tôi không thể đem cả nước ngô dân cho người ta được. Kế của tôi đã quyết, nhưng phi lưu dự. Châu giúp cho thì không ai đương nổi Tào Tháo bây giờ. Mà Lưu Dự Châu vừa mới thua trận, làm thế nào mà chống lại nạn này? Khổng Minh nói, Dự Châu mới thua nhưng Quan Vân Trường còn thống lĩnh hàng vạn tinh binh. Lưu Kỳ ở Giang Hạ cũng có chừng vạn quân sĩ. Quân Tào từ xa đến, tất cũng mỏi mệt. Mới đây lại đuổi Dự Châu, quân khinh kỳ đi 300 dặm một ngày. Khác nào nỏ cứng đã dương lên đuối sức, chưa chắc đã bắn thùng được mảnh lùa mỏng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 Không còn hồ nghi gì nữa. Ngay hôm ấy, quyền bàn bạc cất quân để cùng đi phá Tào Tháo. Lạm bàn, xem thí dụ trên, ta thấy rõ ba thế lực ba mưu kế chính. Tào Tháo dùng kế hư trương thanh thế, dàn quân 83 vạn còn nói thăng, nói quá lên, buộc Tôn Quyền sợ hãi mà hàng. Tôn Quyền chưa biết rõ thực lực của Tào Tháo, một mặt phòng bị, một mặt muốn nhờ Lưu bị liên kết với tướng tá của Lưu Biểu. Nội bộ tôn quyền chia làm hai phe chủ chiến và chủ hòa đang bàn lận sôi nổi, nên quyền chưa dám đưa ra chính kiến. Lưu Bị, Khổng Minh dùng cách tỏa sơn quan hồ đấu, nhìn hai cọp đánh nhau đều hưởng lợi. Khổng Minh nói rõ ý đồ đó với Lưu Bị, nếu quân Nam được, cùng đánh tào Tháo lấy Kinh Châu. Nếu quân Bắc được, thừa thế lấy Giang Nam. Khổng Minh và thuật cương nhu tương tế. Khổng Minh muốn gặp lỗ túc để sang Giang Nam dặn Lưu Bị nếu túc hỏi quân tình Tào Tháo thì nói không biết để túc gặp Khổng Minh đóng đề mở Lưu Bị, Khổng Minh đóng rất giỏi vỡ kịch này, Lưu Bị thực tình muốn Khổng Minh sang Giang Đông liên quân với Tôn Quyền nhưng vẫn giả vờ là không muốn rời Khổng Minh, lại đóng đề mở sang đến Giang Đông thấy tướng Tôn Quyền là người cương cường không khuất phục Khổng Minh khiêu khích, hư trương thanh thế nói Tào Tháo là quân nhiều tướng giỏi thế Tôn Quyền đầu hàng nhục nhã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 Mượn tiếng Quản Di Ngô nói với Tề Hoàn Công Mấy năm nay ta cứu nước yên Giúp nước lỗ Đắp thành cho nước hình và vẻ. Chư Hầu một lòng tin phục chính là lúc có thể dùng quân Chư Hầu Để cứu trịnh thì không gì bằng đánh sở Nếu ta đánh sở tất phải hội quân Chư Hầu lại. Tề Hoàn Công nói Ta hội quân Chư Hầu Thì nước sở tất biết mà phòng bị Ta khó mà đánh được Quản Di Ngô nói Nước sái có lỗi với Chúa Công Ta muốn đánh đá lâu mà sở tiếp giáp với sái, ngay ta mượn tiếng đi đánh sái, nhân tiện đem quân đánh sở thì sở không biết mà phòng bị. để tiến đánh nước sở, một mặt tề hoàn công mật ước với các nước giang, hoàng, lỗ, một mặt muốn cắt vây cánh nước sở nên viết thư sai vua nước từ đem quân đánh nước thư. nước từ đánh thư xong, tề hoàn công bảo vua từ đóng quân ở kinh đô nước thư phòng sự nguy cấp. bấy giờ sở đem quân đánh nước trị. Trịnh Văn Công xin giảng hòa cho dân khỏi khổ. Quan đại phu khổng thúc can. Tề sắp đánh Sở là vì nước ta đó, nên gắng đợi. Trịnh Văn Công sai người cáo cấp với Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công cho Trịnh phao tin quân Tề sang cứu Trịnh khiến cho Sở không dám tiến binh, rồi cho một toán quân hội với chư hầu đánh Sở, cho quản Di Ngô làm lại tướng, lại sai thủ điêu đem quân đánh nước Xái. Nước Xái vẫn cậy thế Sở không phòng bị. Khi quân Tề đến mới chống giữ. Thủ Điêu diễu quân dưới chân thành nước sái Sái hầu biết rõ thụ Điêu là kẻ tiểu nhân Sai đem vàng lụa lễ thụ điều thụ Điêu nhận lễ Và cho biết Tề Hoàn Công sẽ còn đánh sở Và các nước sẽ phá hủy kinh thành nước sái Sái hầu sợ hãi trốn sang sở Dân sái bỏ chạy cả Sái hầu đến sở gặp sở thành vương Biết rõ mưu kế Tề Hoàn Công Sai quân sĩ phòng giữ các nơi Triệu đấu trương ở trịnh về Khi Tề Hoàn Công cử đại binh sang sở Đến biên giới nước sở thấy một người mũ áo trình tề Đứng ở bên đường Khúm núm cúi trào Chẳng hay có phải tôi được tiếp kiến tề hầu không ạ Tôi là sứ thần nước sở Chờ ngày đã lâu lắm rồi Nguyên người ấy tên là Quất Hoàn Là một quý tộc nước sở Làm quan đại phu Bây giờ phụ mệnh sở thành vương ra thương thuyết với quân nước tề Tề Hoàn công hỏi Quản Di Ngô rằng Sao người nước sở lại biết trước là ta đem quân tới đây Quản Di Ngô nói tức là có người nào đem mưu kế của ta tiết lộ cho người sở biết, nhưng nay họ đã sai xứ đến đây, là có ý muốn bày tỏ điều gì đó. Tôi xin lấy đại nghĩa mà trách của người ấy khiến cho hắn xấu hổ, thì có lẽ không cần phải đánh mà tự khắc họ phải phục. Nói xong, quản Gi Ngô ra tiếp kiến Huất Hoàn. Hai người chấp tay vái chào nhau. Huất Hoàn nói: "Chúa công tôi nghe tin quý quốc đem quân tới đây, vậy có sai tôi ra để thưa với quý quốc rằng, tể và sở nước nào làm chủ nước ấy." Nước Tề ở Bắc Hải, nước Sở ở Nam Hải, châu ngựa không đánh hơi nhau được. Chẳng hay vì cớ gì mà quý quốc lại đi vào đất nước chúng tôi, xin quý quốc ngỏ lời cho biết." Quản Di Ngô nói: "Ngày xưa, vua Thành Vương nhà Chu phong cho tiên quân là Thái Công ở nước Tề, có dặn một câu rằng: "Các nước chư hầu, nước nào không theo mệnh thiên từ nhà Chu thì tiên quân ta được quyền đem quân đi đánh dẹp." Từ khi nhà Chu thiên sang Đông Đô, các nước chư hầu tiếm quyền chúa công ta lại phụ mệnh làm bá chủ nước sở nhà ngươi theo lệ mỗi năm phải cống cho thiên tử nhà chu một bó cỏ mao để dùng về việc cúng tế thế mà dám bỏ liều không cống bởi vậy ta phải đến đây để đòi và lại vua chiêu vương nhà chu ngày trước đi sang địa giới nước sở mà không thấy trở về ấy cũng là bởi cớ nước sở người còn nói gì khuất hoàn nói từ khi nhà chu suy yếu các nước chư hầu đều bỏ lễ triều cống chẳng riêng gì nước sở tôi tuy vậy Dù việc cống cỏ bao màu thì chúa công tôi cũng xin chịu lỗi. Còn về việc vua Chiêu Vương không trở về là vì cớ đắm thuyền. Xin quý quốc cứ hỏi người ở ngoài bờ sông thì khắc biết. Chúa công tôi không dám nhận lỗi ấy. Vậy tôi xin về nói lại với chúa công tôi. Nói xong liền quay xe trở về. Quản Gi Ngô bảo Tề Hoàn công rằng: Người nước Sở còn quật cường lắm, chưa có thể lấy miệng lưỡi mà khuất phục được, ta phải tiến quân lên để ra uy mới được. Nói xong truyền cho các nước đều tiến quân đến đóng ở đất Kinh Điền. Sở Thành Vương cho Tử Văn làm đại tướng, đem quân ra đóng ở đất Hán Nam. Tử Văn nói với Sở Thành Vương rằng: Quản Di Ngô là một người giỏi binh pháp, nay đem quân các nước đến đây, tất là đã có mưu kế hoàn toàn rồi. Ta nên sai sứ đi một lần nữa để dò xem mạnh yếu thế nào. Bấy giờ hoặc đánh hoặc hòa, ta sẽ tùy liệu. Sở Thành Vương nói: Bây giờ biết sai ai được? Tử Văn nói. Khuất hoàn đã biết mặt quản gì ngô thì nên sai đi lần nữa. Khuất hoàn nói, lần trước tôi đã nhận cái lỗi không cống cỏ bao màu. Nếu đại vương muốn giảng hòa thì tôi xin gắn đi, để gỡ mối lô thôi cho hai nước. Còn như muốn đánh, thì xin sai người nào hơn tôi mới đi được. Sở thành vương nói, hoặc đánh hoặc hòa, ta cho ngươi được tùy thương thuyết. Khuất hoàn phụ mệnh sở thành vương, lại đến chỗ quân tề đóng, xin vào ý kiến tề hoàn công. Quản Di Ngô nói với Tề Hoàn Công rằng: Nước sở lại cho sứ đến, tất là xin giảng hòa, chúa công nên tiếp đãi cho tử tế. Khuất Hoàn vào yết kiến Tề Hoàn Công, sụp lại hai lạy. Tề Hoàn Công đáp lễ lại rất tử tế, rồi hỏi xem ý muốn thế nào. Khuất Hoàn nói: Chúa công tôi vì cớ không cống cờ bao mào, để quý quốc phải đem quân tới đây. Chúa công tôi biết tội lắm rồi, nếu quý quốc chịu giúp quân khỏi một giá, thì chúa công tôi há không dám vâng mệnh. Tề Hoàn Công nói, Nếu Đại Phu biết khuôn quốc quân giữ chọn chức phận, khiến cho ta có thể tô lại với thiên tử được, thì ta còn đợi gì nữa mà chẳng rút quân? Khuất Hoàn về nói với Sở Thành Vương rằng, Tôi nói với Tề Hầu, Tề Hầu đã chịu rút quân rồi. Tôi lại có hẹn với Tề Hầu xin đem cống cỏ bao mau. Vậy Đại Vương chưa có thất tín. Sở Thành Vương lại sai người D không y do thám xem chư Hầu đã rút quân về chưa. Quân sĩ về báo rằng, quân các nước rút ra ngoài 30 dặm, Đóng tại đất thiệu lăng, sở thành vương nói, tề hầu đã chịu giúp quân, thế là có ý sợ ta. Nói xong, lại toan bỏ không cống cỏ bao mau nữa, tử văn nói, vua tám nước chư hầu còn không nỡ thất tín với một kẻ thường dân, thế mà đại vương lại muốn cho một kẻ thường dân thất tín với vua các nước sao. Sở thành vương nín lặng, không nói gì cả, rồi sai khuất hoàn đem mấy xe vàng lụa đến đất thiệu lăng để khao quân chư hầu. Lại sai sửa soạn sẵn một xe cỏ bao màu, Đem đến trình với tề hoàn công để rồi sai sứ vào cúng thiên Lạm bản A trên Mục tiêu của tề hoàn công và quản di ngô là đánh sở Nhưng mượn cớ là đánh sái để sở không phòng bị Thừa cơ đánh úp B trên Việc chuẩn bị đánh nước sái và nước sở của tề hoàn công và quản di ngô rất hoàn Bị, giảng hòa, liên minh, mật ước với các nước giang, hoàng, thư và lỗ Chặt bớt vây cánh của sở là nước từ, đánh nước sái. Cầm chân quân sở bằng cách phao tin cứu trị. C trên, bí mật bị tiết lộ. Thụ điêu đã tham vàng bạc và tiết lộ bí mật quân sự cho sái biết. Sái báo với sở và sở đã phòng bị. Quản di ngô nhanh chóng hiểu rằng mưu kế của tề đánh sở đã bại lộ. Nên một mặt tiến quân đề dọa dẫm Một mặt tiến hành thủ đoạn ngoại giao để cho sở cầu hòa. Tùy cơ ứng biến rất tài tình. Đề trên, kết cục, một chuyến xuất quân của Tề Hoàn Công và Quản Di Ngô, nước sái không phòng bị chỉ dựa dẫm vào nước sở nên đã bại trận, nước từ bị nước thư thôn tính, nước trị được cứu, nước sở cầu hòa. Đề trên, vai trò của Khuất Hoàn cũng khá nổi bật, báo cho Tề biết là sở đã biết mưu kế của Tề, ngăn Tề tiến công. Dùng ngoại giao để sở khỏi lâm vào cuộc chiến, cũng là cách tương kế tựu kế. ba Dĩ Khuất Cầu Thân, Co Để dối dĩ khuất cầu thân là con mình lại để lấy thế dối gia, tưởng như con rồng cuộn thì ngắn vươn thì dài, như con hổ thu mình để vươn ra chụp con mồi, như con cáo rút cổ lại để nhảy ra cắn người, là những thuật giả bệnh, giả sắp chết, giả điên, để lừa đối phương, đối phương tưởng là vô hại, chủ quan không phòng bị, từ đó tung đòn ác hiểm để tiêu diệt. Kế này dựa trên đạo lý có âm dương, dương động thì hành động, âm ngưng thì thu tàng dương động thì xuất, tùy theo âm mà nhập. khi chưa gặp thời cơ, cơ hội, cần lui thì lui. khi gặp thời cơ, cơ hội, cần tiến thì tiến. lui thì thanh tĩnh nhẹ nhàng, tiến thì nhanh ồ ạt. lui như rồng ẩn vực sâu, tiến như hổ lao xuống núi. thí dụ a tưởng đã chết, bằng quyên và tôn tấn là bạn đồng môn, cùng học với quỷ cốc. bằng quyên sợ tôn tấn giỏi hơn mình, sẽ tranh giành ảnh hưởng và địa vị của mình ở ngụy. Bèn tìm cách hại tôn tấn Đại vương giận lắm Muốn xử cực hình Tiểu đệ phải kêu mãi và hết sức bảo đảm Mừng cho đại huynh được toàn tính mệnh Nhưng đại huynh phải chặt chân và thích chữ vào mặt Đó là theo pháp luật nhà ngụy Không phải là tiểu đệ không hết sức kêu xin Tôn tấn nói Tiên sinh đã nói dấu tôn tấn này Có bị tàn hại nhưng không phải là đại hung Nay được toàn mệnh như thế này Là nhờ ơn đại huynh Tấn này không dám quên ơn báo Bàng Quyên bèn sai đa phủ chói tôn tấn lại, chặt bỏ hai xương bánh chè ở đầu gối. Tấn kêu rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra không biết gì, hồi lâu mới tỉnh. Kẻ hành hình lại dùng kim châm vào mặt tấn bốn chữ: Tư thông ngoại quốc, rồi lấy mực bôi vào. Bàng Quyên giả ý kêu khóc, lấy thuốc dịệt đầu gối, dùng luộc quấn bọc, sai người kiệu ra thư quán, dùng lời nói ngon ngọt để yên ủi. Chừng hơn một tháng vết đau đã liền, nhưng vì mất hai xương bánh chè Hai chân yếu đuối không đi lại được, chỉ xếp vòng tròn mà ngồi. Tôn Tấn đã trở thành phế nhân, mỗi ngày chịu ơn Bảng Quyên cung phụ ba bữa, lấy làm buồn. Bảng Quyên bèn nhờ Tôn Tấn truyền bảo cho những bài của Quỷ Cốc Tiên Sinh chú giải binh pháp Tôn Tử. Tấn khẳng khái nhận lời, Quyên đưa thẻ che nhờ Tấn viết ra. Tấn viết 10 phần chưa được một, Quyên sai một người hầu là Thành Nghi ở hầu hạ bên cạnh Tấn. Tên này thấy Tấn vô tội bị oan có ý thương xót. Một hôm bỗng Quyên cho gọi nó đến hỏi Tấn mỗi ngày viết được mấy bản. Nó nói vì Tấn bị chặt chân, ngồi rất khó khăn, nên mỗi ngày chỉ viết được hai đến ba bản. Quyên nổi giận nói rằng, viết chậm thế thì biết bao giờ cho xong, mày phải thúc giục luôn cho ta. Thành Nhi lui ra hỏi tên hầu cận bảng Quyên rằng, quân sư nhờ tôn Tấn viết, sao thúc giục như thế? Tên hầu cận nói, mày không biết, quân sư đối với tôn Tấn bề ngoài thì làm ra thương xót, nhưng trong lòng thực ghen ghét sở dĩ còn giữ toàn tính mệnh cho tôn tấn là vì muốn tôn quân truyền bảo binh thư cho, chờ khi viết xong sẽ không cho ăn uống nữa để tôn quân phải chết đói, đó là việc kín, mày chưa nên tiết lộ. Thành Nhi biết thế, về mật báo cho tôn tấn biết, tấn cả sợ, nghĩ thầm, bảng quyền đã bất nghĩa như thế, há có nên truyền bảo cho binh pháp? lại nghĩ đến mình không chịu viết, tất nó sẽ nổi giận giết ngay, nghĩ mãi muốn cầu kế thoát thân. Sực nhớ khi ra đi, quỷ cốc tiên sinh có trao cho một cái cầm nang, dặn khi nào nguy cấp quá thì mở ra xem. Này chính là lúc nên mở ra. Bèn mở cái cầm nang ra xem. Đó là một bức lụa vàng, ở trong đó viết ba chữ, cách giả điên. Tấn nghĩ bụng, hóa ra là như vậy. Buổi chiều hôm ấy, khi mâm cơ mới bưng lên, tấn cầm đũa trực ăn, bỗng làm ra dáng mê man và nôn quẹ hồi lâu rồi nổi giận. Dương mắt hét to lên rằng, mày sao dùng thuốc độc hại ta? rồi vứt chai lọ xuống đất, lấy những thẻ gỗ đã viết rồi ném vào lửa đốt bò, miệng cứ làm nhàm chửi mắng mãi không thôi. Thành Nhi không biết tôn tấn giả cách, vội đi báo bảng Quyên. Ngày hôm sau Quyên đến xem, thấy tấn đầm giấy đầy mặt, phục xuống đất cười khà khà, bỗng lại khóc hoà lên. Quyên hỏi, đại huynh làm sao mà cười, làm sao mà khóc như thế? Tấn nói, ta cười là cười vua ngụy muốn hại mệnh ta. Ta có mười vạn thiên binh giúp sức, làm gì được ta? Ta khóc là khóc cho nước ngụy không có tôn tấn không có ai làm đại tướng. Nói rồi dương mắt nhìn Quyên, rồi cứ dập đầu mà lại hoài. Miệng nói xin quỷ cốc tiên sinh cứu mạng. Quyên nói, tôi là bảng Quyên đây đại huynh chớ nhận lầm. Tấn cứ nắm chặt lấy áo Quyên không chịu buồn. Miệng cứ kêu tiên sinh cứu mệnh. Quyên sai người rằng ra, hỏi thành nhi. Tôn tử phát binh bao lâu rồi? Thành Nhi nói phát tự ban đêm, Quyên lên xe về phủ, trong lòng nghi hoặc, sợ tôn tấn giả cách điên, muốn thử xem thật giả, bèn sai người đặt vào trong chuồng lợn, đầy giấy những phân, tấn xoắn tóc úp mặt mà nằm sấp xuống. Quyên lại sai người mang cơm rượu đến nói dối rằng, tôi thương tiên sinh bị chặt chân gọi là tỏ lòng kính mến, nguyên suy không biết đâu. Tấn biết mưu gian của Quyên, trợn mắt mắng rằng, mày lại đem thuốc độc hại ta à? Nói rồi đổ rượu vứt cơm xuống đất. Tên kia lại nhặt đống cơm cho chó ăn và lấy phân chó và cục bùn đưa cho tấn cầm lấy ăn ngay. Tên kia về báo quyên, quyên chắc là tấn điên rồ thật, không lấy làm lo. Từ đó thả lòng tôn tấn, mặc cho giao vào. Tấn hoặc sớm đi chiều về lại cứ nằm ở chuồng lợn, hoặc đi mà không về, nằm đất nằm cát ở đường chợ, hoặc cười nói hoặc kêu khóc. Nhiều người biết tôn là khách khanh, thương hại tấn bị tàn phế đều cho ăn uống. Tấn hoặc ăn hoặc không ăn nói làm nhảm luôn mồm không ai biết là tấn giả cách điên cả tuy vậy bàng quyên vẫn còn lấy làm lo hạ lệnh cho địa phương cứ mỗi sáng phải đến trình báo xem tấn ở đâu bấy giờ mặc địch sang chơi nước tề ở nhà điền kỵ có người học trò là cầm hoạt mới ở nước ngụy đến mặc địch hỏi thăm tôn tấn ở nước ngụy có đắc ý hay không cầm hoạt đem việc tôn tấn bị chặt chân thuật lại cho mặt địch nghe mặc địch nói ta vốn muốn tiến cử hắn ngờ đâu thành ra hại hắn mặc địch bèn đem tài học của tôn tấn vào việc bảng Quyên ghen ghét nói với điền kỵ, điền kỵ vào tâu ngay với uy vương xin đem quân đón tôn tấn về nước. điền kỵ nói, bảng quyền đã không muốn cho tấn làm quan ở nước ngụy thì khi nào lại muốn cho tấn làm quan ở nước tề? muốn đón phải như thế, như thế mới được. uy vương bèn sai thuần vu khôn mượn tiếng sang ngụy dân trà, cầm hoạt giả làm người hầu đi theo. sang đến ngụy, thuần vu khôn vào chầu huệ vương rồi ra ở ngoài nhà trà. Cầm hoạt thấy tấn điên, không cùng nói chuyện, nửa đêm mới lén đến thăm. Tấn dựa lưng vào thành giếng mà ngồi. Thấy hoạt chỉ dương mắt nhìn mà không nói. Cầm hoạt ứ nước mắt nói rằng, Tôn tấn khổ đến thế ư. Có biết cầm hoạt này không? Thầy tôi có kể nỗi oan cho vua tể. Vua tể rất thương mến. Nay sai ông thuần vu đến đây. Không phải vì việc dân trả mà thực là muốn đem tôn khanh về tể báo kế thù chặt chân đó thôi. Tôn tấn chảy nước mắt như mưa hồi lâu mới nói rằng tôi vẫn chắc chết dấp ở ngoài ránh không ngờ ngày nay lại có cơ hội này nhưng bàng quyên vẫn ngờ vực lắm khương thể đem tôi đi lọt đâu cầm hoạt nói tôi đã có kế rồi tôn khanh không phải quá lo chờ khi nào tôi đi tôi sẽ đến đón nhưng xin cứ gặp nhau ở đây chớ rời đi nơi khác hôm sau huệ vương quản đãi thần vu khôn biết khôn là người biện luận giỏi nên tặng vàng lụa rất nhiều khôn tử tạng huệ vương trực đi Bàng Quyên lại đặt rượu ở trừng Đình để tiến hành Đêm trước Cầm Hoạt đã đem tồn tấn giấu trong một cái xe phủ kín Đem quần áo của tấn mặc cho đầy tớ là Vương Nghĩa mặc Bù đầu xỏa tóc Lấy bùn đất bôi vào mặt già làm tôn tấn Địa phương cứ thế mà báo Nên Bàng Quyên không ngờ Thuần Vu Khôn từ biệt Bàng Quyên Bảo Cầm Hoạt cho xe đi trước Và rục đi cho thật nhanh Còn mình thì đi áp hậu Mấy ngày sau Vương Nghĩa cũng tìm được sách thoát thân Chạy theo Quan địa phương thấy những quần áo bẩn thỉu quang bỏ trên mặt đất, không thấy Tôn Tấn đâu, liền đi báo Bàng Quyên. Quyên nghi là Tấn nhảy xuống giếng tự tử, sai người mò vớt không thấy, lại cho đi dò hỏi khắp nơi cũng không thấy tung tích Tấn đâu, nhưng sợ Ngụy Vương trách hỏi, bèn tâu Tôn Tấn chết đuối, cũng không ngờ Tôn Tấn đã về nước Tề rồi. Sau này Tôn Tấn làm tướng quốc nước Tề, đã phục binh giết Bàng Quyên tại Mã Lăng. Ví dụ B: Con ngựa hèn tham nắm độc tư mã ý Tào Sảng Phỏ Thái Tử Tào Phương lên ngôi Hoàng Đế. Tào Phương tự là Lan Khanh, Nguyên là con nuôi Tào Tuấn. Chuyện bí mật ở trong cung, Không ai biết do đâu mà đến. Tào Phương lên ngôi, Tôn tên Thụy Cha là Minh Đế, Tán ở Cao Bình, Tôn Quách Hoàng Hậu làm Thái Hậu, Đổi Niên Hiệu là Chính Thủy. Sảng rất trọng vọng tư má ý, Phàm việc gì to đều hỏi ý trước. Sảng tên tự là Bá Chiêu, Tự thuở nhỏ ra vào trong cung. Minh Đế thấy người cẩn thận, đem lòng yêu mến lắm. Sảng có 500 khách môn hà, trong đó có 5 người ưa chuộng thói phù hoa là Hà Yến, Đặng Dương, Lý Thắng, Đinh Bật, Tất Phạm. lại có quan đại tư nông là Hoàn Phạm, Tự Nguyên Tắc, có nhiều mưu trí, người ta khen là trí năng, nghĩa là túi khôn. mấy người ấy đều được Tào Sảng tin dùng. Hà Yến nói với Tào Sảng rằng: đại quyền của chủ công, chớ cho người khác được can thiệp đến mà để lo về sau. Sảng nói. Tư má công cùng với ta chịu lời tiên đế Thác Cô, nỡ nào ta bỏ nghĩa ấy. Yến nói, khi xưa tiên công cùng với trọng đạt đánh thục, nhiều khi bị hắn lấn át, nhân thế mà chết. Chủ công sao không xét việc đó. Sảng nghĩ ra, cùng với các quan thương nghị, rồi vào tâu với ngụy chủ rằng, Tư Mã ý công cao đức nặng, nên ra chức làm thái phó. Phương nghe lời, từ đó binh quyền về cả tay tàu sảng. Sảng sai em là tàu hy làm trung lĩnh quân, tào huấn làm võ vệ tướng quân, tào ngạn làm tản kỵ thường thị, mỗi người 3.000 nghìn người lâm quân, tùy tiện ra vào chốn cung cấm, lại dùng hà yến, đặng dương, đinh bật làm thượng thư, tất phạm làm tư lệ hiệu úy, lý thắng làm hà nam doãn, năm người ấy ngày đêm bàn việc với tào sản, bởi thế tân khách nhà tào sản mỗi ngày một nhiều. tư mã ý thấy vậy, thác có bệnh không ra đến ngoài, hai con cũng từ chức về nhà. Tào sảng mỗi ngày cùng với bọn Hà Yến uống rượu làm vui, phàm các đồ dùng, áo sống, không khác gì của triều đình, những đồ quý báu các nơi tiến cống, trước hết chọn đồ quý nhất lấy làm của riêng, còn thừa mới nộp vào cung. Trong phủ chứa rất nhiều con gái đẹp, quan hoàng môn là Trương đương siềm nịnh tào sảng, kén lấy 18 nàng hầu của tiên đế đưa vào trong phủ. Sảng lại kén 3 chục con gái nhà tử tế, biết hát múa lật ra một đội nữ nhạc trong phủ lại dựng lên lầu cao gác chạm đúc các đồ vàng bạc, dùng hơn 100 thợ khéo ngày đêm chế tạo đồ dùng. Tào Sảng thường hay cùng với bọn Hạ Yến đặng dương ra ngoài săn bắn. "Em là Tào Hi Can rằng, uy quyền của anh to lắm, mà cứ hay đi chơi săn bắn, nếu có người mưu hại thì làm thế nào?" Sảng mắng rằng, "Binh quyền ở trong tay ta, còn sợ gì ai nữa." Tư Nông là Hoàn Phạm cũng can, nhưng Sảng cũng không nghe. Bây giờ ngụy chủ tàu phương đổi năm chính thủy thứ 10 là năm gia bình thứ nhất, tàu sảng một mực chuyên quyền, không biết bệnh trọng đạt hư thực ra làm sao. Bữa ấy, nhân ngụy chủ cho Lý Thắng ra làm thứ sử ở Kinh Châu, sảng cho Lý Thắng đến từ trọng đạt, nhân để dò xem ý tứ thế nào. Lý Thắng đến phủ thái phó, có lính canh cửa vào báo với tư mã ý. Ý bảo với hai con rằng, đây là tàu sảng sai đến dò xem bệnh ta thực hay giả đây. Lập tức bỏ mũ để tóc rú rượi, trèo lên giường ngồi dựa vào kết chăn và sai hai nàng hầu nâng đỡ, rồi mới sai mời Lý Thắng vào phủ. Lý Thắng đến trước giường, lại nói rằng, lâu nay không được hầu Thái Phó, không ngờ ngại yếu đau thế này. Nay thiên tử sai tôi làm thứ sự Kinh Châu, xin đến đây cậy từ Thái Phó. lý giả điếc, đáp rằng, Tinh Châu gần phương Bắc, ra đó giữ gìn cho khéo. Thắng nói, tôi được cử làm thứ sự Kinh Châu, không phải Tinh Châu, Ý cười nói: "Ngươi ở Tinh Châu lại à?" Thắng nói: "Kinh Châu ở Hán Thượng." Ý lại cười ha hả mà rằng: "Ngươi ở Kinh Châu lại đây à?" Thắng nói: "Thái phó sao ngài yếu đến thế?" Tả Hữu nói: "Thái phó đích đấy." Thắng mượn bút giấy viết mấy chữ đệ lên. Ý xem xong cười rằng: "Ta lâu này mệt lắm." Tai Đức nghe không rõ, "Chuyến này có đi thì phải giữ gìn." Nói đoạn, lấy tay chọ vào mồm, ra hiệu muốn uống nước. Thị tì dân chén nước nóng. Ý hấp miệng vào chén nước, nước đổ ra ướt cả vạt áo. Ý âm ự trong cổ, làm ra tiếng nghẹn, rồi nói rằng, ta suy nhược lắm, sớm tối chưa biết chết lúc nào. Ta có hai con chẳng ra gì, nhờ người dạy bảo đỡ cho ta. Người có vẻ ra mắt đại tướng quân, nhờ nói dùm với tướng quân trông nom đỡ hai con cho ta, thì may lắm. Nói đoạn, nằm lăn ra bên giường, thở hồng hộc một lúc. Lý Thắng cáo từ trọng đạt về ra mắt Tào Sảng, thuật hết cả tình hình như thế sàng mừng, nói: Lão này chết thì ta không lo gì nữa. Tư Mã Ý thấy Lý Thắng đi rồi, đứng dậy bảo với hai con rằng: Lý Thắng chuyến này về báo tin, Tào Sảng tất không nghi ta nữa. Đợi khi nào y ra thành săn bắn, thì mới thực hiện ý đồ được. Không mấy bữa, Tào Sảng mời ngụy chủ Tào Phương ra yết lăng cao bình, tế tự tiên đế, quan viên lớn nhỏ theo cả già. Sảng dẫn ba anh em và bọn Tâm Phúc Hà Yến cùng quân Ngự Lâm, hộ giá gia thành, Tư Nông là Hoàn Phạm can rằng: "Chủ công coi giữ quân cấm binh, không nên anh em cùng đi cả. Phòng trong thành có biến thì làm thế nào?" Sảng cầm roi ngựa quật vào Hoàn Phạm, mắng rằng: "Ai dám làm loạn, chớ có nói càn." Đây nói tư mã ý, nghe tin Tào Sảng dẫn ba anh em và bọn Tâm Phúc, cùng quân Ngự Lâm theo cả nguy chủ gia thành, giết lăng vua Minh đế, nhân thể đi săn, ý mừng lắm, lập tức vào nơi công đường, sai tư đồ là cao như lĩnh chức đại tướng quân, trước hết đến giữ dinh tào sàng, lại sai thái bộc là vương quan, quyền chức trung lĩnh quân, giữ dinh tào hi, ý dẫn các quan vào hậu cung tâu với quách thái hậu việc tào sàng bỏ lời tiên đế thác cô, gian tà loạn nước, xin trị tội. quách thái hậu thất kinh, nói, thiên tử ra ngoài chưa về, thì làm thế nào? ý tâu rằng. Tôi đã dâng biểu tâu với thiên tử, có mẹo giết được gian thần, Thái hậu chứa ngại. Thái hậu sợ hãi, phải theo lời. Ý sai Thái úy là tưởng tế, thượng thư lệnh là tư mã phu cùng với mình viết biểu. Phái hoàng môn mang ra ngoài thành tâu với ngụy chủ, ý tự dẫn đại quân giữ kho khí giới. Hoàn phạm được xem như là mưu sĩ, túi khôn của tào sảng nghe có biến tìm cách chạy ra cửa thành. Có người bảo với tư mã ý, ý giật mình nói túi khôn lọt ra mất rồi thì làm thế nào? tưởng tế nói, ngựa hèn tham nắm đậu trong chuồng, dù có túi khôn cũng không dùng được. ý gọi hứa doãn, trần thái đến bảo rằng, hai nghi gia gặp tào sản, nói thái phó không có bụng nào hại đâu, chỉ muốn tước bớt binh quyền của anh em họ đấy thôi. hứ, trần hai người đi liền, lại đòi quan điện trung hiệu úy là doãn đại mục đến, sai tưởng tế viết thư cho đại mục cầm ra đưa cho tào sản ý dặn rằng, người thân thiết với Tào Sảng nên giúp việc này. Người có ra mắt Tào Sảng, thì nói rằng ta với Tưởng Tế trò sông lạc thủy ăn thề, chỉ vì việc binh quyền, chớ không có bụng nào cả. Doãn Đại Mục phân lệnh đi ra, nói về Tào Sảng đang mái săn bắn, huyết chó thả chim. Chợt có tin báo trong thành nổi loạn, Thái phó có biểu văn đưa đến. Sảng giật nảy mình, suýt nữa ngã ngựa. Quan Hoàng môn dâng biểu quỳ trước mặt Thiên Tử. Phản tiếp lấy tờ biểu mở ra, sai cẩn thận đê 0 đột C5 lên vua nghe, biểu rằng Trinh tây đại tướng quân thái phó thần là Tư Mã Ý, rất sợ hãi, cúi đầu kính râm biểu lên bệ hạ, thần tự khi đánh lưu Đông trở về, tiên đế giao phó bệ hạ cho tần vương và bọn thần, bên giường ngự, cầm tay thần, gắn bó dặn dò việc sau. Nay đại tướng quân Tào Sảng bỏ lời cố mệnh, loạn phép nhà nước, trong thì tiếm pháp, ngoài thì chuyên quyền Dung hoàng môn là chương đương làm đô giám Cùng nhau tư thông Để ngấp ngé ngôi báu Làm cho lìa cách hai cung Tàn hại trong tình cốt nhục Thiên hạ nôn nao Mang lòng sợ hãi Đó không phải là ý của tiên đế bảo bệ hạ Và dặn thần như thế Thần tuy giả yếu Dám đâu quên lời xưa Thái úy thần là tế Thượng thư thần là phu cũng nghĩ rằng Tào sản không có bụng tôn vua Không nên cho anh em y được giữ binh quyền túc về trong cung nữa Vì thế Thần tâu với hoàng thái hậu Thái hậu sai thần tấu biểu với bệ hạ để ra lệnh. Vậy thần dông biểu này, xin bắt sáng. khi huấn phải bãi binh đi mà về nhà, không được để xa giá bệ hạ ở lâu ngoài thành. Nếu chậm trễ, xin án quân pháp mà trị tội. Thần phải gượng bệnh đem quân ra đóng trên cầu lạc thủy để coi xét việc bất thường. Vì vậy bày tỏ, xin được soi xét. Ngụy chủ Tào Phương nghe xong, bảo với Tào Sảng rằng: Thái phó nói vậy, người khu xử làm sao? tao sẵn cuống cả người lại, bảo với hai anh em rằng, làm thế nào bây giờ? Hì nói, em đã can mãi anh, anh chẳng nghe cho, mới đến nỗi này. Tư mã ý quỷ quyệt vô cùng, khổng minh còn không đánh nổi, uống chi anh em chúng ta. Chi bằng tự trói mình về chịu lỗi, cầu khỏi cái chết là hơn. Một lát, tham quân tân tệ, tư mã lỗ chi đến. sảng hỏi chuyện, hai người nói, trong thành vây kín như rào sắt, Thái Phó đem quân đóng trên cầu sông Lạc, không tài nào mà về được đâu, nên định kế lớn đi. Đang nói thì tư nông là hoàn phạm tế ngựa chạy đến. Phạm nói, Thái Phó đã khởi biến rồi, tướng quân sao không giúp thiên tử ra hứa đô, cất quân ngoài mà đánh tư mã ý. Sảng nói, cả nhà ta ở trong thành, sao nên đi nơi khác mà cầu cứu? Phạm nói, thất phu đương lúc nạn, còn muốn cầu sống. Nay chủ công theo với thiên tử, hiệu lệnh thiên hạ, đâu chẳng phải nghe, sao lại đâm đầu về đất chết làm chi. Sàng nghe nói vân vân chưa quyết, chỉ ứa nước mắt khóc. Phạm lại nói, tự đây ra hứa đô, chẳng qua nửa đêm thì đến nơi. Lương thảo trong thành, đủ chi được vài năm, và lại quân má chạy riêng của chủ công, ở ngay quan Nam gần đây, gọi một tiếng là đến. Ấn Đại Tư Má tôi đã mang ra đây, chủ công nên làm cho kịp đi, nếu chậm thì việc hỏng mất. Sàng nói, các người chớ thôi thúc lắm, Để ta nghĩ kỹ xem đã Được một lát Thị Trung hứa doán Thượng thư lệnh Trần Thái đến Hai người nói Thái phó chỉ vì việc tướng quân quyền to quá Muốn tước bất binh quyền đi Chớ không có bụng gì đâu Tướng quân nên về ngay trong thành cho sớm Sả nín lặng chẳng nói gì Một lát Lại có Doãn đại mục đến nói Thái phó trò sông lạc phát lời thề Tịnh không có bụng nào Có thư của tưởng thái quý ở đây Tướng quân nên bỏ binh quyền về ngay tướng phủ cho. Sảng tin là thực, Hoàn Phạm lại nói: "Việc đã cấp rồi, chớ nghe người ta nói mà đâm vào đất chết." Đêm hôm ấy, tao chẳng vẫn không quyết bề nào, tay cầm thanh gươm thở ngắn thở dài cho đến sáng. Lúc nào cũng nước mắt chảy vòng quanh mà vẫn hồ nghi không biết nghĩ ra sao. Hoàn Phạm vào chứng dục rằng: "Chủ công nghĩ suốt cả đêm mà vẫn chưa quyết ư?" Sảng vất thanh gươm xuống than rằng: "Bụng ta không muốn cất quân." ba tình nguyện bỏ quân chỉ là một tên phú ông là đủ phạm khóc ầm lên ra chứng nói tào tử đan khoe mình trí mưu nay được ba con đụt như chó lợn cả hứa doãn trần thái suy sản nộp ấn thụ trước cho tư mã ý sản sai đem ấn thụ đưa ra chủ bộ là dương tống rằng lại ấn thụ khóc rằng hôm nay chủ công bỏ binh quyền tự chói xin hàng không tránh khỏi chết ở chợ cửa đông đâu sản nói thái phó tất không thất tín với ta Bởi thế, tào Sảng đem Ấn Thụ đưa cho hứa, trần hai người mang về trước, giao nộp Tư Mã Ý, quân sĩ thấy không có tướng Ấn, lẻ tẻ tan mất cả. Thủ hạ tào Sảng chỉ còn mấy người, đi theo về đến Phủ Kiều. Tư Mã Ý cho ba anh em tào Sảng hãy về nhà riêng, còn các quan đi theo thì tống giam trở sắc chỉ. Anh em tào Sảng khi vào đến thành, không còn một người nào theo hầu. Hoàn phạm về đến cầu, Tư Mã Ý ngồi trên ngựa trò roi mà rằng. Hoàn Đại Phu cớ sao lại thế? Hoàn Phạm cúi mặt xuống không nói gì, rồi đi vào thành. Tư Mã ý rước xa giá nhổ trại về Lạc Dương. Ba anh em tào sảng về đến nhà, tư Mã ý dùng khóa to khóa cửa lại, sai tám trăm dân phu vây giữ. Tào sảng trong bụng lo buồn. Hì nói, trong nhà ta thiếu lương ăn, anh thử viết thư đưa cho Thái Phó vay lương. Nếu y đem đỡ cho ta, thì tất không nỡ hại nhau. Sảng liền viết thư sai người cầm đến, Tư Mã ý xem thư, cho người vận một trăm hộp lương vào phủ tàu sàng. Sàng mừng nói, tư má công hẳn không bụng nào nỡ hại ta, từ đó không lo gì nữa. Tư Mã ý trước hết bắt trường đương tống ngục tra hỏi, Đường xưng ra bọn Hà Yến, Đặng Dương, Lý Thắng, Tất Phạm, Đinh Bật năm người đồng mộ phản nghịch, ý lấy khẩu cung, rồi sai bắt bọn Hà Yến tra hỏi minh bạch, cả bọn cùng xưng là trong ba tháng nữa thì làm phản, ý sai đồng gông giáo cả lại tướng giữ cửa thành là tư phiên tố cáo hoàn phạm trá xương phụng chiếu gia thành nói là thái phó làm phản ý nói vụ cho người làm phản tội cũng như làm phản liền sai bắt cả bọn hoàn phạm bỏ ngục rồi bắt ba anh em tào sản và các người phạm tội cùng cả ba họ điệu ra ngoài chợ chém sạch bao nhiêu của cải tịch thu bỏ kho làm của công lạm bản một trên ngay cả khổng minh cũng kiêu mặt tư mã ý rõ ràng tào sản không phải là đối thủ của ý hai trên tạo sản danh vọng đã lên đến cực điểm, nắm hết binh quyền, cao sang, xa hoa. Chủ quan không hiểu được âm mưu tư mã ý, thiếu phòng bị, lại còn cao hứng kéo quân ra khỏi hang ổ để săn bắn. Khi gặp nguy biến, nhu nhược sợ chết, không nghe lời nhu sĩ, thiếu quyết đoán. Đúng như lời tưởng tế, con ngựa hèn tham nắm đậu trong chuồng, có túi khôn cũng không dùng được. Khi đã thế khoác lác la mắng cấp dưới, tiền hô hậu ủng lúc thất bại run rẩy khóc lóc, bọn tay chân thuộc hạ lãng già, chịu nhục xin gạo ăn để cầu sống, ảo tưởng kẻ thù sẽ tha mạng nhưng kết CUC cũng bị chém rửa chở. Ba trên, ngoạn mục là tư mã ý cáo quan, giả bệnh, giả ngưỡng ngãng yếu đuối như sắp chết, còn chuối chăn. Nhưng khi có cơ hội thì sáng suốt sắp đặt đâu vào đấy, cướp lại được binh quyền địa vị. Thủ đoạn chính trị thật ghê gớm, một màn kịch giả bệnh, giả sắp chết, thay đổi. Quynh đảo cả một thế lực của một triều đình 4 trên đám buồn là hoàn phạm được gọi là túi khôn chẳng khôn chút nào khi biết rằng bụt như chó lợn thì quá muộn năm trên quỷ cốc còn cho rằng âm thì thối tàn không hành động lẽ thường thì âm cực điểm sẽ chuyển hóa thành dương đó là thời cơ nhanh chóng hành động 6 trên bàn về kế này người ta cho rằng bắt chước một loài cá gọi là mê ngư cá sống trong bùn khi mặt nước có biến động giúp nhanh xuống bùn bất động Nhịn ăn hàng năm, sáu tháng Người ta không phát hiện được nên nó sống sót và sống rất lâu 4. Tiên đà hậu ma Trước đánh sau bắt Tiên đà hậu ma là trước đánh sau bắt Ví như muốn bắt cá Trước là quấy lên cho đục nước làm cho cá mất phương hướng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 muốn cho một nước thần phục mình phải cắt đứt chỗ dựa của nước đó. ví dụ à diệt mầm sự cháo chờ nước trịnh khi theo sở lúc theo tấn lúc theo sở tấn điều công giận lắm hỏi các quan đại phu rằng người nước trịnh phản phúc quân ta đến thì theo quân ta về lại phản nay muốn cho người nước trịnh một lòng theo ta thì nên dùng kế gì tuân dinh hiến kế rằng nước tấn ta không thu phục được nước trịnh là vì người nước sở cố sức mà tranh nước trịnh với ta Nay muốn thu phục được nước trịnh thì tất phải đối địch với sở. Mà muốn làm cho sở khốn đốn thì nên tìm kế dĩ dật đãi lao. Lấy khỏe mà đánh mỏi mệt. Tấn Điệu Công nói. Thế nào là dĩ dật đãi lao? Tuân Dinh nói. Quân nước mình không nên dùng luôn. Dùng luôn thì người mình nhọc. Quân chư hầu không nên điều động luôn. Điều động luôn thì chư hầu oán. Trong nhọc mà ngoài oán. Cứ như thế thì không bao giờ thắng được sở. Tôi xin đem quân ta chia ra làm ba đảo. Mỗi đạo quân có mấy nước chư hầu phụ thuộc vào, thay đổi nhau mà đối địch với quân sở. Sở tiến thì ta lui, sở lui thì ta tiến. Đem một đảo quân của nước ta mà làm cho cả nước sở không lúc nào được yên, như thế thì nước sở khốn quần. Bấy giờ nước trịnh tất phải một lòng theo ta. Khi xuất quân tuân dinh truyền lệnh rằng, ba đảo quân cứ thay phiên nhau đánh trịnh, hễ trịnh chịu giảng hòa thì lại rút về ngay, nhất thiết không được giao chiến với quân sở. Quả nhiên sau này, Trịnh không dám phản bội nước Tấn. Lạng bàn, một trên, sở dĩ nước trịnh tại sao sớm đầu tối đánh là do nước sở ủng hộ, lôi kéo. Sở là chỗ dựa của trịnh, sở biến loạn thì không bảo vệ được trịnh, buộc trịnh phải cầu hòa với Tấn. Hai trên, trước đánh sở, tiên đà, làm cho nước sở mỏi mệt. Sau mới bắt, hậu ma, trịnh chui vào dọ cầu hòa. Ba trên, kế này còn có tên gọi khác là dĩ giật đãi lao lấy sự nghi ngơi, khỏe mạnh đánh người mỏi mệt, làm tiêu hao nhuệ khí, sức lực của đối phương, đợi đối phương tinh thần sa sút, rối loạn thì tiến đánh. Với kế này, thời Đông Tấn, Tào Huyền tướng nước Tấn đã đánh tan tác 90 vạn quân của Bố Kiên tướng nước Tần tại sông Phỉ Thủy. Ví dụ B, Tiêu tan Dũng khí, Trang Công và Tào Quệ đi trên một chiếc binh xa ra trận đánh nhau với quân Tề tại Trường Thược. Trang Công chuẩn bị đánh chống trận ra lệnh công kích, Tào Quệ nói: Chưa đến lúc chưa được hạ lệnh xuất kích Quân tề đánh 3 lần chống trận Tào Quệ nói Có thể đánh chống trận và phát lệnh công kích rồi Quân tề thu trận tan rã Trang công chuẩn bị truy kích Tào Quệ nói Chậm một chút Tào Quệ xuống xe kiểm tra dấu vết binh xa của quân tề Leo lên thành xe nhìn ra nơi xa xa Rồi nói rằng Được rồi Thế là trang công hạ lệnh truy kích quân tể Lời ban của Tào Quệ Sau khi đánh thắng trận Trang công hỏi Tào Quệ vì sao làm như vậy? Tào Quệ trả lời Về việc đánh nhau cần phải có dũng khí Lần thứ nhất đánh chống trận Để lấy dũng khí quân đội Đánh chống trận lần thứ hai Thì dũng khí đang hăng sẽ tàn lụi dần Đến lần chống trận thứ ba Thì dũng khí quân đội sẽ mất hết Dũng khí của quân tề xuống hết Trái lại Dũng khí của quân ta tràn đầy Cho nên chúng ta đánh bại được quân tề Nước lớn là khó dự liệu E rằng họ giả vỡ tháo chạy rồi nằm lại mai phục Tôi xuống xe xem thấy vết xe của quân thể rất lộn xộn, leo lên cao thấy quân kỳ của họ cái nằm ngang cái nằm dọc, nên tôi phán đoán rằng không phải quân thể giả bộ tháo chạy để dụ chúng ta, nên mới bắt đầu hạ lệnh truy đuổi chúng. Trường 2, sách phản ứng. Phản ứng chi sách. Một trên. Ngày xưa, người ta săn môn thú trước là gong bẫy, bùa lưới. Sau đó người ta ném đá hay đánh vào đá hoặc một vật gì đó, làm cho môn thú hoảng sợ, phản ứng chạy ra khỏi hang ổ, nơi ẩn nấp và ra vào lưới. Do đó, có thành ngữ đầu thạch vấn lộ, ném đá hỏi đường, là đánh động sau đó quan sát phản ứng, thăm dò động tĩnh của đối phương và từ đó ra tay hành động. Hai trên, thuật phản ứng dựa trên cơ sở động và tĩnh của âm dương, trên quy luật đồng thanh thì hộ ứng, cùng một đạo, cùng một đường lối thì đồng quy với nhau, cùng quy về một mối. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, A trên. Thuật phản ứng được áp dụng trên nhiều lĩnh vực, a dùng để ôn chuyện cũ hiểu chuyện mới, ôn cố tri tân. Phản là biết quá khứ, ứng là biết hiện tại. Những gì hợp với hiện tại thì giữ gìn và ứng dụng, cái gì không còn thích hợp với hiện tại thì loại trừ. Phải tìm hiểu quá khứ mới hiểu được hiện tại, hiểu được hiện tại mới biết được tương lai. B dùng để hiểu mình, hiểu người. Muốn hiểu rõ người khác thì trước hết phải tự hiểu chính mình. Hiểu người là trí hiểu mình là sáng suốt, có sáng suốt mới sinh ra trí và có trí mới sinh ra sự sáng suốt. C về phương diện ngoại giao, du thuyết và hành động. Muốn đối phương nói thì ta phải im lặng, muốn đối phương rưới thì ta phải co, muốn đối phương cao thì ta phải thấp, muốn đối phương thu lại thì ta phải phóng ra. D trong đối thoại, khi đối phương phát ngôn ta nên lắng nghe và lưu ý, xét kỹ về thái độ, sự tình, đạo lý, sách lược. Thái độ là vui, buồn, giận, ghét. Lý luận là chỗ nào hợp lý, chỗ nào không hợp lý. Sự tình chỗ nào là thật, chỗ nào là giả. Đạo lý, sách lược thì đâu là sự tương đồng, đâu là sự không tương đồng. E về hùng biện và tranh luận. Dựa vào quy luật đồng thanh hô ứng, tạo sự hô ứng giữa ta với người đối thoại. Thu hút đối phương vào cuộc tranh luận. Đối thoại như nam châm thu hút sắt, như móc mồi cho cá cắn câu dăng lưới để săn bắt mùng thú mục đích dẫn dụ đối phương nói lên sự thật bộc lộ ý chí xu hướng và cuối cùng đối phương phải theo sách lược đường lối do ta để sướng Bốn trên khi sử dụng thuật phản ứng phải cực kỳ thuần thục chính xác như hậu nghệ bắn tên tự nhiên, linh động như cá bơi lội trong nước thì mới thành công như đã nói, dương gọi là quân đạo hoặc là thiên đạo tượng hình tròn, tâm gọi là thần đạo hoặc quân đạo hoặc địa đạo tượng hình vuông. Sau khi dùng thiên đạo để phát hiện, dẫn dụ đối phương thì dùng địa đạo để phụng sự cho thiên đạo. Năm trên, thuật phản ứng gồm có các nu kế, dĩ giả cầu chân, lấy giả làm thật, đầu thạch vấn lộ, ném đá hỏi đường, dĩ tính chế động, lấy tình chế động, giả si bất điên, giả ngu nhưng không điên. Kế thứ nhất, dĩ giả cầu chân, lấy giả làm thật. Dĩ giả cầu chân là lấy chuyện giả làm chuyện thật để đánh vào tâm lý của đối phương kích động đối phương. Kế này dựa trên nguyên tắc đồng thanh tương ứng hoặc còn gọi là đồng thanh tương hô thực lý đồng quy. Xét cho cùng ai cũng có danh dự, quyền lợi, cuộc sống riêng. Khi quyền lợi, danh dự, cuộc sống riêng bị xúc phạm hoặc đe dọa nặng nề thì dễ dàng phản ứng bộc lộ cá tính, quyết tâm bảo vệ danh dự, quyền lợi và cuộc sống của mình. Thí dụ A, một nền đồng tước trong việc liên kết với Lưu Bị để đánh Tào, Ngô Quốc Thái thấy Tôn Quyền nghi hoặc không quyết, mới bảo: "Khi hấp hối mẹ con dặn phải theo lời di chúc của bá phụ, là phạm công việc trong nước không quyết định thì hỏi Trưng Chiêu, việc bên ngoài không quyết định được thì hỏi Chu Du. Nay sao không cho mời Chu Du về mà hỏi?" Quyền mừng lắm, lập tức sai sứ gia phiên dung mời Chu Du về bàn việc. Chiều hôm ấy được tin lỗ Túc đưa Khổng Minh đến, Du gia tận cửa đón vào. Thí lễ xong, Chiên ngôi chủ khách ngồi chơi Túc hỏi Chu Du rằng Nay Tào Tháo huy động lực lượng lẫn chiếm miền Nam Hòa với đánh chỉ có hai con đường Chúa Công chưa quyết định Cốt đợi tướng quân Ý kiến tướng quân thế nào Dù nói Tào Tháo mượn tiếng thiên tử Thì không nên kháng cự Và lại thế Tào to lắm, chưa dễ địch nổi Đánh thì tất thua, mà hàng thì dễ yên Ý ta đã quyết Ngày mai ta vào hầu Chúa Công xin sai sứ đi hàng Tào Lỗ túc ngạc nhiên nói, ông nói lầm rồi, cơ nghiệp Giang Đông đã trải qua ba đời rồi, sao một chốc để vào tay người khác, tôn bá phụ trước đã dặn phàm công việc ngoài phó thác cho tướng quân. Chính lúc này phải trông cậy vào tướng quân giữ sao cho cơ nghiệp Đông Ngô vững như núi Thái Sơn, chẳng rẻ tướng quân cũng theo lời mấy đứa, hèn nhắc đó sao, dù nói, sáu quận Giang Đông, nhân dân Đông Đúc biết bao. này nếu bị nạn binh đao tất quy quán cho ta, nên ta nhất định xin hàng. Lỗ Túc nói: "Không thể được, tướng quân là bậc đại anh hùng, Đông Ngô là nơi hiểm trở, vị Tất Tào Tháo đã làm mưa làm gió gì được." Hai người cùng tranh luận, Khổng Minh chỉ thu tay cười mắt. "Dù hỏi, tiên sinh có việc gì mà phải cười?" Khổng Minh đáp: "Tôi có cười gì đâu, chỉ cười tự kính không thức thời." Túc hỏi: "Sao tiên sinh bảo tôi không thức thời?" Khổng Minh đáp: "Công cần hàng Tào rất hợp lẽ." Dù nói Khổng Minh là người thức thời, tất một lòng như ta. Túc nói, Khổng Minh, sao ông lại nói thế? Khổng Minh đáp, Tháo rất giỏi việc dùng binh, thiên hạ không ai địch nổi. Trước chỉ có Lã Bố, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu biểu là dám chống cự. Mấy người ấy đều bị giết cả rồi, thiên hạ không còn ai nữa. Chỉ có Lưu Dự Châu là không thức thời, mới dám gượng gạo chống lại. Nay thân cô thế cô ở đất Giang Hạ, mất còn chưa hiểu ra sao. Tướng quân quyết kế hàng tàu để bảo toàn vợ con, phú quý, còn như vận nước đổi thay, phó mặt trời có chi đáng tiếc. Lỗ túc giận lắm nói, người muốn cho chủ ta uốn gối chịu nhục với lũ dập nước à? Khổng Minh nói, ta có một kế không cần đến khiêng dê gánh rượu, không phải nộp nước dâng ấn, không cần phải thân sang sông, chỉ sai xứ với chiếc thuyền nhẹ đưa hai người sang sông mà thôi. Tào tháo mà được hai người ấy, thì lập tức trăm vạn quân cũng cởi giáp cuốn cờ rút lui ngay. Du hỏi, dùng hai người nào mà lui được quân Tào? Khổng Minh nói, đất Giang Đông mà bỏ hai người ấy bất quá như cây to dụng cái lá, kho lớn mất một hạt thóc. Nhưng Tào Tháo được hai người ấy lập tức sẽ cuốn cờ cởi giáp vui mừng rút lui ngay. Du lại hỏi, hai người nào? Khổng Minh nói, khi tôi còn ở Long Trung, nghe tin Tào Tháo mới dựng cái đài ở trên sông Trương Hà, gọi là đài Đồng Tước, trang hoàng lịch sự, rồi kén những con gái đẹp trong thiên hạ nhốt đầy trong đó. Tháo vốn là đồ hiếu sắc, biết bên Giang Đông ông Kiều Công có hai người con gái, con lớn là Đại Kiều, con nhỏ là Tiểu Kiều. Hai người đều nhan sắc chim sa cá lặn. Hoa nhường nguyệt thẹn, Tháo từng thể rằng, một là ta thể đạt bằng bốn bề, dựng nên nghiệp hoàng đế, hai là lấy được hai chị em nàng Kiều ở Giang Đông, đem về đài đồng tước để vui tuổi già thì dẫu chết cũng không tiếc gì đời nữa. Nay sao không tìm kiều công, đem nghìn vàng mua lấy hai người con gái rồi sai người mang dân cho Tào Tháo. Tháo mãn nguyện tất rút quân về. Đó cũng là kế phạm lãi dân Tây Thi cho Ngô Vương. Sao không kíp làm đi? Du hỏi, có gì làm chứng về việc Tào Tháo muốn được hai nàng kiều không? Khổng Minh nói, con nhỏ Tào Tháo là Tào Thực, tự là Tử Kiến, có tài đặt bút thành văn. Tháo sai là một bài phú, gọi là phú đài đồng tước. Ý chính trong bài phú ấy Chỉ nói về nhà Tàu nếu làm thiên tử Thì sẽ lấy cho kỳ được hai nàng kiều Du hỏi Ông có nhớ bài phú ấy không? Khổng Minh nói Tôi thích lời văn hoa Mỹ của bài ấy Nên cũng thuộc Du hỏi Xin thử đọc cho nghe Khổng Minh đọc luôn bài phú Trong bài có mấy câu Lập xong đài ư tả hiếu hề Hiếu ngọc long giữ kim phụ Lám nhị kiều ư đông nam hề lạc chiêu tịch trí giữ cổng tạm dịch dựng hai đài bên trái bên phải có đài ngọc long có đài kim phục nhốt hai nàng kiều bên đông nam để sớm chiều cùng vui vầy chu du nghe xong mấy câu ấy đỏ mặt tiếc tai đứng phát dậy chò tay về phương bắc mà mắng rằng thằng giặc tào này khinh ta quá chừng khổng minh vội ngăn lại ngày xưa chúa dợ hung nô hay xâm lấn bờ cõi thiên tử nhà hán còn phải đem công chúa gả cho nó để cầu hòa nay tướng quân tiếc làm chi hai con gái thường dân ấy Du nói: "Ông chưa rõ, Đại Kiều là vợ Tôn Bá Phù, Tiểu Kiều là vợ Du đó." Khổng Minh giả vờ sợ sệt nói: "Tôi thật vô tình, nói năng lỗ mỗ, tội thật đáng chết, đáng chết." Chu Du nói: "Ta thề cùng thằng giặt già một còn một mất." Khổng Minh nói: "Tướng quân nên nghĩ cho chín, kẻo hối về sau." Du nói: "Ta đã vâng lời Tôn Bá Phụ ủy thác, có lẽ đâu hạ mình mà hàng tào. Vừa rồi ta nói như thế, là thử lòng nhau đó thôi. Từ khi ta ở phiên duông về đây, vẫn có chủ trương đánh miền Bắc, dù giao kề đầu cũng không lay được. Xin khổng minh giúp ta một tay, cùng phá giặc tàu. Khổng minh nói: nếu ngài không bỏ lượng, thì lượng xin đem hết lòng quyền mã, sớm tối vâng lời sai khiến. Dù nói, ngày mai ta vào yết kiến chúa công, sẽ bàn ngay việc cất quần. Khổng minh và lỗ túc từ biệt chu ru ra về. Lạm bàn. Đây là cuộc gặp gỡ lần đầu Hai Kỳ tại thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng và Chu Du. Một trên, Du định muốn đánh nhưng chưa rõ lực lượng của Tào Tháo, dấu ý nghĩ của mình nói hàng Tào để thăm dò ý kiến của Khổng Minh, thuật đóng mở. Khổng Minh tương kế tựu kế, dùng thuật đóng mở, khuyên Chu Du hàng, cố ý xem thường Chu Du không bằng những anh hùng hào kiệt của thời ấy, dù không phải là địch thủ của Tào. Hai trên, lồng trong thuật úp mở là thuật lấy giả làm thật để đánh vào tâm lý Chu Du qua những bước khá rõ. Cố tình đổi Nhị Kiều, Kiều là cầu, ra Nhị Kiều, Đại Kiều, Tiểu Kiều cố tình không biết Đại Kiều là vợ Tôn Bá Phù, Tiểu Kiều là vợ Chu Du. Là một đại anh hùng tất nhiên Chu Du không thể bị xem thường, khinh miệt khi nghe Tào Tháo muốn bắt vợ mình về nhốt ở Đồng Tước để hưởng lạc. Danh dự bị xúc phạm, đời sống riêng tư bị đe dọa cho nên tức khí sung thiên, vô hình trung lọt vào bẫy của khổng minh. Khổng Minh còn bồi thêm một đòn tâm lý nữa bằng cách hỏi Chu Du, tướng quân nghĩ cho chín để khỏi hối về sau. Thế là Du bày tỏ luôn ý định của mình, không còn út mở, vừa rồi ta nói thế là thử lòng nhau đó thôi. Ba trên, từ những bậc anh hùng đến những người bình thường, ai cũng có lòng tự trọng, tự tôn và tự ái cá nhân. Có gia đình vợ con, quyền lợi riêng tư. Khi lòng tự trọng, tự ái, tự tôn bị trả đạp, vợ con gia đình bị xâm phạm, Quyền lợn bị tước đoạt, tất nhiên có sự phản ứng, căm giận, từ đó tìm cách chống lại hoặc trả thù. Bốn trên, sự giả dối, lừa dối của khổng minh được che đậy dưới lớp vỏ khôn khéo thật lợ hại, cộng với cơn giận của chu du thì ngọn lửa chiến tranh Nam Bắc bắt đầu bùng cháy. Năm trên, kế dĩ giả cầu chân tương tự kế khích tướng, khích động lòng người, chọc giận, chọc tức làm cho người ta tự ái đem hết sức lực ra để ganh đua hoặc tìm cách trả thù. Ví dụ, Tô tần chốc tức chương nghi để chương nghi tìm cách vào đất tần. Đồ thượng đời hán tự đốt trại mình để kích động lòng quân sĩ. Ví dụ B, khi vàng bạc thành cho. đồ thượng muốn dẹp hai tên cướp, thế lực khá mạnh ẩn trong rừng sâu lá phan hồng và phốc dương, nhưng lâu ngày không thể nào đánh dẹp được. Quân lính của đồ thượng trong thời gian hành quân, ai nấy cũng vơ vét được một số vàng bạc của cải cắt giấu trong trại, lương thực khá dồi dào. Lại thêm hàng ngày săn bắn kiếm được nhiều muông thú nên đời sống đầy đủ ít ai nghĩ đến chuyện đánh giặc. một hôm quân sĩ theo lệ vào rừng săn bắn độ thượng lén tự đốt sạch cả doanh trại và phao tin là quân của hai tiên cấp Phan Hồng và Phúc Dương đột nhật tấn công quân lính độ thượng săn về thấy của cải vàng bạc lương thực thành đống cho ai nấy đều tức giận biết là lòng căm giận của binh sĩ lên cao độ thượng ra lệnh xuất kích quân đội thượng hăng hái sục xảo truy lùng bị tấn công bất ngờ và táo bạo, bọn cướp không kịp trở tay, bị đánh tàn tác. Phan Hồng và Phúc Dương chết trong đám loạn quân. Kế thứ hai, đầu thạch vấn lộ, ném đá hỏi đường. Đầu thạch vẫn lộ tượng như là ném đá hỏi đường. Trước là ném đá, sau đó là nghe ngóng sự động tĩnh, và cuối cùng là đi đến quyết định hành động cho thích hợp với hoàn cảnh. Thí dụ a, giá cái đầu rửa chợ Từ đời Tề Tuyên Vương. Tô Tần được trọng dụng nên bọn tả hữu quý thích có nhiều người ghen ghét. Đến đời Mân Vương vẫn tin yêu Tô Tần, nhưng từ lúc Mân Vương không nghe kế Tô Tần nữa mà nghe kế của mạnh thường quân đã có lòng ghen ghét Tô Tần, một tráng sĩ dắt đồ nhọn sắc lẹn và đâm Tô Tần ở trong triều. Tô Tần bị đâm thủng bụng, lấy tay bịt lại chạy tới kêu với Mân Vương. Mân Vương sai bắt hung thủ đã chạy thoát. Tô Tần nói, sau khi hạ thần đã chết. Xin Đại Vương chém đầu hạ thần Cho người giao lên ở ngoài chợ rằng Tô Tần vì nước yên đến làm phản gián tể Này mày đã giết chết được Tô Tần rồi Có người nào biết được việc kín của Tô Tần đến tố cáo Sẽ thường cho ngàn vàng Như vậy có thể bắt được hung thủ Nói xong Rút mùi nhọn ở trong bụng ra Máu chảy đầy đất mà chết Mân Vương nghe theo lời Tô Tần chém đầu Tô Tần Đem hiệu lệnh ở trong chợ Bỗng có người đi qua dưới cái đầu Thấy có treo thường Liền khoe với mọi người rằng kẻ giết tô tần là tôi đây, thì lại bèn bắt trói lại, dẫn vào nộp minh vương, vua sai đem tra tấn, quả nhiên ra được người chủ mưu, chỉ tội chu diệt mất vài nhà, lạm bàn một trên, tô tần biết sau khi mình chết không dùng kế chặt đầu treo rửa trở với tội phản gián cho tề, thì sẽ không bao giờ tìm ra hung thủ, là thủ đoạn đầu thạch, khi có người tự khoe mình giết tô tần để lãnh thưởng thì thủ phạm đã lộ ra, tượng như hỏi ra đường hai trên. Tương tự kế này là kế đà thảo kinh xà, đập vào cỏ làm cho rắn sợ phải bò từ trong hang ra, là cách dẫn dụ cho rắn ra khỏi động. Trong khi nghi hoặc không thấy rõ đối phương, thì đánh vào cỏ, tức là hành động do thám trinh sát, đe dọa, dẫn dụ, buộc đối phương kinh sợ phải lộ diện. Thí dụ B, tám lạng gặp nửa cân. Chu Du muốn lấy lại kinh châu này ra một kế, nói với Lỗ Túc, Lưu bị chết vợ tất nhiên phải lấy vợ khác. Chúa công có cô em gái can trường lắm Luôn có vài trăm thị tỷ cắp gơm hầu bên cạnh Trong phòng bày la liệt Đủ thứ vũ khí Ngay đàn ông cũng không giỏi bằng Ta dâng thư lên chúa công xin cho người sang Kinh Châu làm mối Dụ Lưu Bị sang đính hôn Rồi lừa hắn đến Nam Từ, Không gả người cho mà bắt giam lại Đoạn sai người đến đòi Kinh Châu đánh đổi Lưu Bị Khi nào lấy được Kinh Châu ta lại liệu Như thế tử kính không phải lo gì nữa Lỗ túc bái tả Chu Du viết thư, chọn thuyền tốc hành đưa lỗ túc sang nam từ ra mắt Tôn Quyền. Đến nơi, trước hết túc trình bày việc Kinh Châu, và đưa tờ văn tự lên. Quyền nói, sao ngươi hồ đổ thế? Cái thứ văn tự này dùng được việc gì? Túc nói, đồ đốc có thư để trình, bảo dùng kế đó thì sẽ lấy lại được Kinh Châu. Quyền xem xong, gật đầu mừng thầm, mỹ bụng. Ai có thể đi được nhỉ? Rồi sực nhớ ra, Quyền nói, chỉ có Lã Phạm mới làm nổi việc này liền cho gọi Lá Phạm vào, bảo rằng Ta nghe lưu huyền Đức mới quá vợ Ta có người em gái Muốn kén y làm dễ Kết thân với nhau, đồng tâm phá tạo Để giúp nhà Hán Ngoài tự hành ra Không ai có thể làm mối được Mong người sang ngay Kinh Châu cho ta Lá Phạm vông mệnh, thu xếp tuyển bẻ Mang theo mấy tên tùy tùng thẳng tới Kinh Châu Lại nói Huyền Đức từ khi mất cam phu nhân Ngày đêm buồn giàu Một hôm, đang ngồi nói chuyện với Khổng Minh sực có tin báo Đông Ngô sai lão Phạm đến, Khổng Minh cười nói, đây lại là mưu mô gì của Chu Du về chuyện kinh châu thôi. Tôi ngồi nghe ở sau Bình Phong, sứ giả có nói việc gì? Chúa công cứ việc nhận lời và giữ họ nghĩ ngơi ở nhà khách, rồi sau sẽ hay. Huyền Đức cho mời lão Phạm vào, chào hỏi xong, trà nước đâu đấy, Huyền Đức hỏi, từ hành lại đây chắc có việc gì dạy bảo. Phạm nói, tôi nghe Hoàng thúc thất ngẫu nay có một nơi xứng đáng lắm, nên mạnh dạn sang đây làm mối, chưa biết ý hoàng thúc thế nào. Huyền Đức nói, nửa đời quá vợ là một sự rất không may, nay nấm mồ còn chưa xanh cò, sao dám vội bàn chuyện lấy vợ khác? Phạm nói, người ta có vợ như nhà có kèo, không nên nửa chừng bỏ đạo nhân luân. Chúa công tôi có một cô em gái có nhan sắc, lại hiền hậu, có thể nâng khăn sửa túi đỡ ngài được. Nếu hai nhà kết thân tần, tấn với nhau thì giặc tào chắc không dám nhìn ngó đến phía đông nam này nữa. Việc này công tư đều vẹn cả, xin hoàng thúc chớ ngại. Song Ngô quốc thái tôi yêu thương cô gái út lắm, không muốn gả chồng xa, chỉ muốn mời hoàng thúc sang đông Ngô làm lễ thành thân. Huyền Đức hỏi, việc này Ngô hầu có biết không? Phạm đáp, chưa bẩm với Ngô hầu, có đâu tôi dám đến đây. Huyền Đức nói, ta đã nửa đời người, đầu tóc hoa râm, em gái Ngô hầu đang độ son trẻ. "È không xứng đôi phải lứa. Em Ngô Hầu tuy là con gái, nhưng chí khí hơn cả nam nhi." Cô ấy thường nói, "Không phải người anh hùng nhất thiên hạ, ta không thèm lấy." Hoàng Thúc tiếng tâm lừng lấy cả bốn bề, "Chính là thuộc nữ sánh với người quân tử, có ngại gì tuổi nhiều hay ít." Huyền Đức nói, "Vậy ông hãy ở chơi đây, đến mai sẽ xin nói lại." Hôm ấy, Huyền Đức mở tiệc khoản đãi Lã Phạm rồi lưu lại nhà khách. Đến tối Huyền Đức bàn với Khổng Minh Khổng Minh nói Ý tứ của họ thế nào tôi đã biết cả rồi Tôi vừa bói dịch được một quẻ đại cát, Chúa công cứ nhận lời đi Mãi nên sai tôn cản đi theo Lão Phạm Sang thưa chuyện với Ngô Hầu Hứa hẹn xong rồi ta sẽ chọn ngày sang cưới Huyền Đức nói Chu Du lập mưu muốn hại ta Sao ta lại đem mình vào nơi nguy hiểm Khổng Minh cười Nói Chu Du tuy giỏi dùng mưu Nhưng che sao được mắt tôi Tôi chỉ dùng một chút mẹo nhỏ khiến Chu Du không thò được ngón gì, mà em gái Ngô Hầu lại về tay Chúa Công, Kinh Châu cũng vững như bàn thạch. Huyền Đức vẫn còn hoài nghi, khổng Minh sai ngay tôn càn cứ việc sang Giang Nam nói việc hôn nhân. Tôn càn vâng mệnh cùng đi với lão Phạm Sang ra mắt tôn quyền quyền nói, ta muốn gả em gái cho Huyền Đức, chứ không có bụng giả nào khác. Tôn càn lại tả, về thư chuyện lại với Huyền Đức, nói Ngô Hầu chỉ mong Chúa Công sang làm lễ thành hôn. Huyền Đức ngại ngùng không muốn đi. Khổng Minh nói: "Tôi đã định sẵn ba kế, việc này phi Tử Long đi không xong." Bèn gọi Tử Long đến cạnh, ghé tai dặn rằng: "Ngươi bảo vệ chúa Công Sang Đông Ngô, nên nhận lấy ba cẩm nang này, trong đó có ba kế rất hay, cứ theo thứ tự mà làm." Nói đoạn, đưa ba cẩm nang cho Vân Giấu ký trong người. Đoạn Khổng Minh sai người sang Đông Ngô rừng lễ cưới trước, lễ vật đầy đủ không thiếu gì. Tháng 10 mùa đông, năm Kiến An thứ 14, Huyền Đức cùng với Triệu Vân Tôn Cản Thu xếp trục chiếc thuyền tốc hành, mang theo 500 quân sĩ, rời Kinh Châu sang Nam Tử. Mọi việc ở Kinh Châu đều giao cho Khổng Minh trông coi. Huyền Đức trong lòng ấy náy không yên. Khi thuyền đã đến Nam Tử, Vân tự nhủ. Quân sư trao cho ba kế hay, dặn cứ thứ tự làm theo. Nay đã đến đây, phải mở túi thứ nhất ra xem mới được. Vân bèn mở túi thứ nhất ra xem. Xem xong, Vân gọi 500 quân sĩ, dặn bảo các việc. Lại nói với Huyền Đức vào ra mắt kiểu quốc lão trước, cụ này nguyên là cha hai nàng Kiều, nhà ở Nam Từ. Huyền Đức mang dê và rượu vào bái kiến quốc lão, thuật lại việc lã. Phạm sang làm mối tôn phu nhân, 500 quân sĩ, người áo thắm, kẻ quần điều, tấp nập ra phố mua bán đồ vật, nói toán lên rằng Huyền Đức vào làm dễ đông ngô, mọi người trong thành đều biết chuyện cả. Tôn quyền thấy Huyền Đức đã đến, sai lão Phạm ra đón tiếp, Mời đến nhà khách nghỉ ngơi Đây nói kiểu quốc lão gặp Huyền Đức xong Vào ngay trong cung chúc mừng ngô quốc Thái Quốc Thái hỏi Có việc gì mà mừng Kiểu quốc lão đáp Cô em đã gả cho Huyền Đức làm phu nhân Nay chẳng dễ đã sang đây rồi Sao còn giấu tôi Quốc Thái ngạc nhiên nói Quả thật tôi không biết gì hết Lập tức một mặt quốc Thái cho gọi ngô hầu Lại hỏi xem hư thực ra sao Một mặt cho người ra phố sáng nghe ngóng tình hình Mọi người đều nói rằng Quả có việc ấy thực, chàng dễ mới đã nghĩ ở nhà khách. 500 quân sĩ đi theo đang cứu tít mua sắm dê lợn, hoa quả để sửa lễ kết hôn. Bên nhà gái là lá phạm, bên nhà trai thì tôn càn. Hai người làm mối, hiện đã ở cả nơi nhà khách tiếp đãi nhau. Quốc thái giật mình. Một lát, tôn quyền vào, quốc thái cứ đấm bụng khóc ầm lên. Quyền hỏi, sao thân mẫu phiền não thế? Quốc thái nói, mày thật không coi tao ra gì nữa rồi. Khi chỉ ta lâm chung, dặn mày những câu gì, Quyền thất kinh, hỏi, mẫu thân có điều gì cứ cho con biết, sao lại khổ sở như vậy? Quốc Thái nói, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, vẫn là lẽ thường xưa nay. Tao là mẹ mày, có việc gì cũng phải nói với tao trước mới phải chứ. Nay mày đem em gả cho Lưu Huyền Đức, sao mày lại giấu tao? Con gái phải quyền ở tao chớ. Quyền giận mình, hỏi, mẫu thân nghe chuyện ấy ở đâu vậy? Trừ khi không làm thì mới không biết thôi Nay trăm họ trong thành Ai ai cũng biết cả Mày lại còn giấu giếm gì Kiều quốc lão nói Lão biết việc này đã mấy hôm nay rồi Nay vào mừng đấy Quyền nói Không phải đâu Đó là kế của Chu Du Vì muốn lấy Kinh Châu Cho nên mượn tiếng như thế Cốt lừa lưu bị đến đây Bắt giam lại Đổi lấy Kinh Châu Nếu không nghe thì giết đi Đó là mưu kế chứ không phải là sự thật Quốc Thái nổi giận g chu du rằng ngươi làm đại đô đốc 6 quận 81 Châu không nghĩ được một mưu gì để lấy kinh Châu mà phải miền tiếng con gái bà dùng kế mỹ nhân lưu bị bị giết con bà chưa chồng mà té ra mang tiếng quá bùa còn ai lấy nữa có phải lỡ cả một đời con gái bà không Thế cũng đòi lập mưu với mẹo Kiều quốc lão nói nếu dùng kế ấy dù có lấy lại được kinh Châu cũng bị thiên hạ chê cười Tôn quyền ngồi im thiên thít, quốc thái thì cứ chửi mắng chu du không ngớt miệng. Kiều quốc lão can rằng, việc đã lỡ thế này rồi, nhưng xét Lưu Huyền Đức cũng là tôn thân nhà Hán, chi bằng gả đi, kẹo mang tiếng xấu. Quyền nói, e không vừa đôi phải lứa. Kiều quốc lão nói, Lưu Hoàng thúc là hào kiệt đời nay, nếu kén được người dễ ấy cũng xứng đáng, không nhục gì cô em đâu. Quốc thái nói, ta chưa biết mặt Lưu Hoàng thúc ra sao. Ngày mai mời đến chùa Cam Lộ cho ta xem mặt Nếu không vừa ý ta thì mặc cho bọn ngươi muốn làm thế nào thì làm Nếu vừa ý thì ta gả quách con ta cho Hoàng Thúc cũng được Tôn Quyền vốn là người trí hiếu Thấy mẹ nói thế Liền vâng lời Trở ra gọi Lá Phạm bảo Ngày mai mở một yến tiệc ở nhà phương trượng chùa Cam Lộ Để quốc Thái xem mặt lưu bị lão Phạm nói Sao không sai giả hoa phục sẵn 300 quân đao phủ Ở hai bên hành làng Hễ thấy quốc Thái có ý không bằng lòng thì nổi một tiếng hiệu cho quân phục đổ ra mà chói lưu bị lại. Quyền y lời, bảo giả hoa sắp sẵn mọi việc đâu vào đấy, chỉ chờ xem ý quốc thái ra sao thôi. Lại nói, Kiều Quốc lão từ biệt quốc thái trở về, sai người báo tin cho Huyền Đức. Ngày mai, Ngô hầu và Quốc thái thân đến gặp mặt vậy phải để ý cẩn thận. Huyền Đức bàn với Tôn Càn và Kiều Quốc lão, đến trước chùa Càn. Lộ vào nhà phương trưởng ngồi chơi. Tôn quyền dẫn một ban lưu sĩ cùng đến, sai lã phạm ra nhà khách mời Huyền Đức. Huyền Đức mặc áo giáp nhỏ ở trong, ngoài khoác cầm bào, các tùy tùng đeo kiếm đi theo, lên ngựa thẳng tới chùa Cam lộ. Triệu Vân mặc áo giáp, nai nịt gọn gẽ, dẫn 500 quân bảo vệ. Huyền Đức đến cửa chùa xuống ngựa vào ra mắt Tôn quyền trước. Quyền thấy Huyền Đức diện mạo phi thường đã có ý sợ, hai bên chào hỏi nhau rồi, và nhà phương trưởng ra mắt Quốc Thái. Quốc Thái thấy Huyền Đức mừng lắm, nói với kiểu quốc lão, Người này thật đáng dễ ta lắm. Quốc lão nói, Huyền Đức có dáng như rồng như phượng, uy nghi đường bể, và lại nhân nghĩa dội khắp thiên hạ. Quốc Thái được dễ hiền như thế, thật đáng chúc mừng. Huyền Đức lại tạ, cùng ăn yến ở trong nhà phương trượng. Một lát, tử Long đeo gươm đi vào, đứng bên cạnh Huyền Đức. Quốc Thái hỏi người nào? Huyền Đức bẩm: đó là Triệu Vân ở Thường Sơn, Quốc Thái nói: Có phải là tướng cứu được A Đầu ở trận Dương Dương Trường Bản đó không? Huyền Đức nói: Bẩm chính phải. Quốc Thái khen: Thế mới thực là tướng quân. Nói rồi ban cho Triệu Vân một cốc rượu. Vân bảo Huyền Đức rằng: Tôi vừa đi xem xét ngoài hành lang, thấy có quân Đao Phủ ma phục trong phòng. Tất nhiên có chuyện chẳng lành. Chúa công nên kêu với Quốc Thái. Huyền Đức liền đến quỳ trước mặt Quốc Thái, khóc mà nói rằng: Quốc Thái Nhược Bằng muốn giết Lưu Bị thì Bị xin ra đây để chịu chết. Quốc Thái hỏi Sao lại thế? Huyền Đức thưa Quân Đao Phủ mai phục hai bên hành lang không có ý giết Bị thì để làm gì? Quốc Thái nổi giận mắng tôn quyền rằng Nay Huyền Đức đã là dễ ta thì cũng như con ta sao dám phục quân để mưu hại? Quyền chối không biết gọi lá Phạm ra hỏi Phạm lại đổ lỗi cho giả. Hoa Hoa cung nín lặng Quốc Thái sai tả hữu lôi ra chém. Huyền Đức can rằng, trong việc vui mừng không nên chém đại tướng. Nếu chém thì việc kết thân sẽ bất lợi. Bị này khó ở đây hầu hạc Quốc Thái. Kiểu Quốc Lão cũng khuyên can. Quốc Thái mới mắng đuổi giả hòa. Quân đao phủ tên nào tên nấy ôm đầu lủi thủi đi ra. Lạm bàn, Chu Du dùng các kế chính. Một trên, Mỹ nhân kế, gả em tôn quyền cho lưu bị. Hai trên, Điệu Hổ Ly Sơn, Dụ Lưu Bị rời Kinh Châu, sang Đông Ngô, nhân đó bắt giam làm con tin để đòi lại Kinh Châu. Ba trên, đánh rắn dập đầu, quyết giết tên đầu não là Lưu Bị. Khổng Minh áp dụng các kế chính. Một trên, đầu thạch vấn lộ hoặc đà thảo kinh xà, cho người mang dê và rượu vào bãi kiến quốc lão để kiều quốc lão báo cho quốc thái biết là hang ổ của tôn quyền, chu du, đưa quốc thái và kiều quốc lão vào cuộc. Hai trên phô trương thanh thế cho 500 quân lính kẻ áo thắm người quần đều tấp nập mua sắm để mọi người trong thành đều biết việc lưu bị làm dễ đầu ngổ ba trên từ hai kế trên dẫn đến kế thứ ba là giả thành thật dĩ giả cầu chân chuyện đám cưới giả thành đám cưới thật kế thứ ba dĩ tĩnh chế động lấy tĩnh chế động dĩ tĩnh chế động là lấy cái tĩnh khống chế cái động nguyên tắc của kế lấy tĩnh chế động là muốn rũi thì phải co muốn cao thì phải thấp Muốn người khác nói thì phải im lặng, muốn bắt thì thả ra. là có mềm thì buộc mới chặt. Tĩnh là âm, là con mái, là ở dưới. Động là dương, là con trống, là ở trên. Âm có thể chế được dương. Kẻ cương cường hành động thường bộc lộ yếu điểm. Bình tĩnh quan sát đợi cho đối phương hành động và lộ ra yếu điểm thì có thể chế ngự được. Tĩnh cũng có nghĩa là bình tĩnh thì mới tỉnh táo. Không bị mê hoặc tâm trí bởi sự náo động, tranh chấp. Thí dụ à, tôi đã trúng kế rồi. Tô Tần lúc đó đã thuyết phục được vua triệu và năm nước kia tề. Sở, Yên, Hàn, Ngụy đã kết thành khối hợp tung. Nhưng Sở Tần đánh các nước này, dùng võ lực làm hỏng mất tung ước. Tô Tần muốn đặt một người bên cạnh vua Tần để hìm lái vua Tần, nhưng thấy không ai làm nổi việc ấy, bèn cho người mớm ý cho Trương nghi rằng. Xưa, ông thân với Tô Tần lắm. Hiện Tô Tần đã có địa vị, nắm quyền binh trong tay, sao ông không đến nhờ ông ấy giúp đỡ, kiếm đường cho ông thực hiện ý nguyện. Trương Mi bèn sang triệu, dâng thư xin yết kiến Tô Tần. Tô Tần dặn người canh cửa không cho Trương My vào và cũng không để cho đi, bắt chờ đợi cả mấy ngày rồi mới tiếp. Lúc tiếp lại bắt ngồi dưới thềm và cho ăn như cho lũ con đòi đầy thớ, còn trách móc, bảo, tài năng như anh mà chịu nước ấy, làm gì tôi chả giúp anh nên giàu nên sang. Xong thật ra anh không đáng cho tôi giúp. Rồi thoái thác và để mặc cho Trương Nghi đi. Trương Nghi đến thăm Tô Tần, lòng vẫn chắc mầm rằng mình là chỗ bạn cũ thì thế nào cũng được giúp đỡ. Ai ngờ giúp đỡ đâu chưa thấy, chỉ thấy bị làm nhục. Nghi nghĩ bụng, chư hầu chả có nước nào mình thờ được. Chỉ có mối nước Tần là có thể làm cho triệu khốn đốn mà thôi. Trương Nghi bèn đến nước Tần. Tô Tần làm nhục Trương Nghi rồi nói với viên xá nhân của mình. Trương nghi là bậc hiền sĩ trong thiên hạ Ta có phần không bằng ông ấy Ta đắc dụng trước trả qua là nhờ may đó thôi Cái người có thể cầm quyền Ở tần được là Trương nghi Chỉ có mỗi Trương nghi thôi Có điều là ông ấy nghèo quá Không có tiền lo lót để giới thiệu Cho vào ý kiến tần vương Ta sợ ông ấy hám cái lợi nhỏ mà lỡ việc Cho nên mới tìm cách cho ông ấy đến gặp ta Để ta làm cho ông ấy nhục mà vẫn trí Ông hãy ngầm giúp ông ấy hộ ta Rồi tô tần tô triệu vương Xin xuất vàng lụa ngựa xe và cho người ngầm theo trương nghi, trọ cùng với trương nghi một quán. dần già, người này lân la làm thân với trương nghi, giúp trương nghi ngựa xe, tiền bạc, cần cái gì, giúp cái đó, mà không cho biết những cái đó từ đâu ra. nhờ vậy, trương nghi được biết kiến tần huệ vương, huệ vương dùng trương nghi làm khách khanh, cùng trương nghi bàn định kế hoạch đánh các nước chư hầu. bây giờ viên xá nhân của tô tần cho theo giúp trương nghi mới cáo biệt trương nghi. trương nghi nói, nhờ ông tôi mới được hiền đạt, tôi sắp sửa đền ơn ông. tại sao ông lại đi? viên xá nhân nói, tôi không biết ông, người biết ông là ngài tù. ngài tô sợ tần đánh triệu làm hỏng kế hoạch hợp tung và cho rằng trừ ông ra, không ai nắm nổi quyền hành ở tần, cho nên mới chọc tức ông, rồi sai tôi ngầm giúp ông tiền bạc. tất cả đều là kế hoạch của ngài tù. nay ông đã đắc dụng, tôi xin được về báo tin cho ngài tô rõ. trương nghi nói, trời ơi! Thì ra tôi trúng kế Tô Tần mà không biết, rõ ràng tôi không bằng Tô Tần, và lại tôi vừa mới cầm quyền, làm sao tính chuyện đánh chịu được. Ông hãy cảm ơn Ngài Tô hộ tôi, Ngài Tô còn sống ngày nào thì tôi chả dám nói năng gì đâu, và chăng Ngài Tô còn thì dường phương nghi này còn có tài chi. Lạm bàn, một trên, Tô Tần muốn Tần không đánh các nước phá thế hợp tung, phải có người kềm giữ bên cạnh vua Tần, tức là tính chế động, là lạc mềm bột chặt. Tô Tần tìm cách kích bắt hạ nhục trương nghi để trương nghi tức giận vào đất tần tìm cơ hội trả thù tô tần là muốn bắt thì phải thả cũng là kế khích tướng hai trên có người cho rằng tô tần và trương nghi là hai tay lái buôn chính trị giỏi của thời Xuân Thu Chiến Quốc cùng học với quỷ cốc nhưng xét ra tình đồng học của tô tần đối với trương nghi tốt hơn bản quyền đối với tôn tẫn thí dụ b được voi đòi tiên đầu đời nhà hán mạo bốn nước hung nô vừa xưng vương uồn nước. Đông Hồ muốn thăm dò thực lực, bèn sai sứ thần đến đòi Mạo Đốn dâng ngựa Thiên Lý, Mạo Đốn họp quần thần thương nghị, có người tâu, cả nước chỉ có con ngựa Thiên Lý, không thể dâng cho người khác. Mạo Đốn nói: ta với nước Đông Hồ là nước láng giềng, vì một con ngựa mà mất đi tình nghĩa là không nên." Nói xong giao ngựa cho sứ giả đem về. 10 ngày sau, Đông Hồ sai sứ giả đến đòi Mạo Đốn dâng hoàng hậu, Mạo Đốn lại hỏi quần thần Ai nấy đều tức giận nói Vua Đông Hồ thật là láo xược Muốn lấy cả hoàng hậu nước ta Trước là chém đầu sứ giả Sau là cất quân đi chỉ tội Mạo đốn từ tốn nói Vua Đông Hồ đã thích vợ ta Thì dâng cho ông ấy Không vì một người đàn bà mà mất tình nghĩa lân bang Nói xong lại giao hoàng hậu Đưa về Đông Hồ Chưa được mấy tháng Sứ thần lại sang đòi Mạo đốn phần đất biên giới Của hai nước Mạo đốn lại họp triều thần mọi người tranh cãi, kẻ thì bảo cắt đất, người thì bảo là không nên. Mạo Đốn đứng dậy dõng dạc phán đất đai là gốc của một nước, làm sao có thể cho được? Nói xong thét tả hữu lôi sứ thần ra chém đầu. Sáng hôm sau, Mạo Đốn khoác chiến bào, dõng trống tiến quân ảo ạt vào Đông Hồ, quân Đông Hồ không kịp trở tay, đại bại. Mạo Đốn xông thẳng vào điện giết chết vua Đông Hồ, tiêu diệt nước này, lạm bàn một trên. Vua đồng hồ được voi đòi tiên, được ngựa Thiên Lý đòi hoàng hậu, được hoàng hậu nước người lại còn đòi đất đai. lão xược, hiếp người, gây chiến quá đáng. Cái dở là gây chiến nhưng không phòng bị người phản công. Cuối cùng, ngựa không được cưới, người đẹp không được sống chung, thân bị giết, nước bị tiêu diệt. Hai tên mạo đốn là người bình tĩnh, kiên nhẫn và nhịn nhục hiếm có. Mạo đốn thỏa mãn những đòi hỏi của đối phương. Kể cả những đòi hỏi vô lý là bắt dân cả vợ, làm cho đối phương chủ quan, không phòng bị. Khi đối phương thỏa mãn được những đòi hỏi, sinh ra kiêu mạn chủ quan, bộc lộ yếu điểm thì màu đốn nhanh chóng hành động, ào ạt xuất quân, thanh toán kẻ thù nhanh gọn, như hổ đói thu mình rồi lao xuống núi vồ mồi. Kế thứ tư, giả si bất điên, giả ngu si nhưng không điên. Giả si bất điên là giả kẻ tầm thường, ngu dạy, hồ đồ để che giấu mưu mô mục đích của mình qua mắt đối phương, ẩn kín sâu xa, im lặng như sấm sét tự giấu mình trong mây những ngày đông giá rét. Người muốn thực hiện kế này phải hết sức bình tĩnh, tự hạ thấp mình, nghe ngóng, quan sát lời nói, sự việc của đối phương và biết lợi dụng những điều kiện hoàn cảnh khách quan để che giấu ý tưởng. thí dụ à, tôi là người trần mắt thịt. Huyền Đức sau khi nhận chiếu chỉ trừ Tào Tháo, sợ Thao nghi mình lưu đồ gì bèn làm một vườn rau ở sau nhà ngày ngày vung dưới tưới tắm, để làm cách che mắt cho Tháo khỏi ngờ. Quan, Trương thấy vậy hỏi rằng, anh không lưu tâm đến việc lớn thiên hạ, học làm chi cái việc của kẻ tiểu nhân này. Huyền Đức nói, hai em đâu biết ý anh. Hai người từ đó không dám nói gì nữa. Một hôm, Quan Vũ, Trương Phi cùng đi chơi vắng, Huyền Đức đang lom khom tưới rau, bỗng thấy hứa chữ và Trương Liêu dẫn vài chục người vào vườn, nói rằng, Thừa tướng sai chúng tôi đến mời sứ quân đến ngay phủ. Huyền Đức giật mình, hỏi. Việc gì khẩn cấp thế hai ông? Hứa chữ thưa. Hai chúng tôi thấy sai thì vâng mệnh đi mời, chớ không được biết chuyện gì. Huyền Đức theo hai người vào phủ yết kiến tào Tháo. Tháo cười nói rằng. Huyền Đức độ dày làm việc lớn lao đấy nhỉ. Huyền Đức sợ tái mặt, Tháo cầm tay Huyền Đức dắt vào vườn ở sau nhà, nói rằng. Huyền Đức học làm vườn, chắc không phải là việc dễ dàng. Huyền Đức bây giờ mới vững giả, đáp rằng, không có việc gì, làm để tiêu khiển đó thôi. Tháo nói, vừa rồi thấy trên cành mai có quả xanh, sức nhớ khi đánh trương tú, đi đường không có nước, tướng sĩ khát rát cả cuốn họng. Bây giờ ta nghĩ ra một kế, cầm roi trò hảo nói rằng, trước mắt có rừng mơ. Quân sĩ nghe nói đến mơ, ai cũng ứ nước rãi, đỡ được khát nước. Này có mơ thật, nay hái xuống mà thường. Và lại, Rượu nấu vừa chín, cho nên mời sứ quân đến tiểu đình uống rượu. Huyền Đức bây giờ chấn tĩnh lại được, theo đến tiểu đình, đã thấy bầy mâm bát, rửa bàn bày một dĩa mơ xanh, một bình rượu nóng. Hai người đối diện, ăn uống vui vẻ. Lúc rượu ngả say, chợt thấy mây đen mù mịt, cơn mưa to sắp kéo đến. Quân hầu trỏ lên trời bẩm, có vòi rồng lấy nước. Thảo và Huyền Đức cùng dựa bao lơn ngắm xem, Thảo hỏi, Sư quân có biết rồng biến hóa thế nào không?" Nguyễn Đức nói. "Tôi chưa được tường." Tháo nói. "Rồng lúc thì to, lúc thì nhỏ, lúc thì bay, lúc thì lấp. Lúc to thì nổi mây phun mù, lúc nhỏ thì thu hình ẩn bóng. Khi bay ra thì lệnh trong trời đất, khi ẩn thì lẩn núp ở dưới sóng. Nay đang mùa xuân, rồng gặp thời biến hóa, cũng như người ta lúc đắc chí, tung hoành trong bốn bể. Rồng ví như anh hùng trong đời vậy." Huyền Đức này đã đi khắp bốn phương, bao nhiêu anh hùng đời nay hẳn đã biết cả, xin thử nói cho nghe. Huyền Đức thưa, bị này người trần mắt thịt, biết đâu được anh hùng. Tháo nói, Huyền Đức không nên nhúng mình quá. Huyền Đức nói, bị này nhờ ơn thừa tướng làm quan trong chiều, anh hùng trong thiên hạ thực không được biết. Tháo nói, đã đành không biết mặt, nhưng cũng có nghe tiếng chữ. Huyền Đức nói, viên thuật ở ngoài Nam, binh lương nhiều, có thể cho là anh hùng được chăng? Tháo cười nói, xương khô trong mà chỉ nay mai là ta bắt được. Huyền Đức lại nói, anh viên thuật là viên thiệu ở hà bắc muốn làm tam công có nhiều đầy tớ cũ hiện nay như con hổ giữ hùng cứ quý châu bộ hạ nhiều tay tài giỏi có thể là anh hùng được chăng? Tháo lại cười nói, viên thiệu ngoài mặt mạnh bạo trong bụng nhút nhát thích mưu mẹo mà không quyết đoán làm việc lớn mà lo đến bản thân thì lợi nhỏ thì lại quên mình, không thể gọi là anh hùng được." Huyền Đức nói. "Có một người nổi tiếng trong đám kẻ tuấn kiệt, uy danh khắp cả chín châu là Lưu Cảnh Thăng, có thể cho là anh hùng được chăng?" Tháo lại cười nói, "Lưu biểu có hư danh nhưng không có thực tài, không phải là anh hùng." Huyền Đức lại nói, "Có một người sức lực đương khỏe, đứng đầu xứ Giang Đông là Tôn Bá Phù, hẳn là anh hùng." Tháo nói, "Sách nhờ danh tiếng của bố Không phải là anh hùng." Huyền Đức lại hỏi. "Lưu Quý Ngọc ở đích châu có phải là anh hùng không?" Tháo nói. "Lưu Trương tuy là tôn thất, nhưng chỉ là con chó giữ nhà, sao gọi là anh hùng được?" Huyền Đức lại nói. "Như bọn Trương Tú, Trương Lỗ và Hàn Vọi thì thế nào?" Tháo vỗ tay cười to. "Lưu tiểu nhân nhung núc ấy thì nói làm gì?" Huyền Đức nói. "Ngoài những người ấy ra, bị thực không còn biết ai nữa." Tháo nói. Anh hùng là người trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có tài bao trùm được cả vũ trụ, có trí nuốt cả trời đất kia. Huyền Đức mới hỏi, ai có thể xứng đáng được như thế? Tào Tháo lấy tay chò vào Huyền Đức, rồi lại chò vào mình nói rằng, anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi. Huyền Đức nghe nói, giận nảy mình, thì đôi đũa đương cầm ở tay, rơi xuống đất. Dừa lúc bấy giờ, cơn mưa u ám, có một tiếng sét thực dữ. Liêu bị từ từ cúi xuống nhặt đũa và thìa, nói tản rằng, gớm ghê, tiếng sét dữ quá. Tháo cười hỏi rằng, trượng phu cũng sợ sấm mà? Huyền Đức nói, Đức thấy ngày xưa lúc gặp sấm giữ gió to cũng đổi sắc mặt, huống chi là tôi đây sao lại không sợ. Huyền Đức đã che đậy được hết cả việc giật mình đánh rơi cả thìa đũa khi nghe Tháo gọi mình là anh hùng. Tháo thấy thế không ngờ gì Huyền Đức nữa. Lạm bàn, một trên. Tháo muốn khơi gợi bàn về thời thế luận anh hùng để cho Lưu bị bộc lộ quan điểm và chí hướng của mình. Lưu bị thì cố gắng che đậy, né tránh. Khi Tào Tháo chỉ thẳng vào Lưu bị, cho Lưu bị là anh hùng thời nay thì Lưu bị rất lúng túng, may nhờ tiếng sét mà chấn tĩnh lại được. Lưu bị còn giả làm vườn tưới rau làm cho Tháo lầm bị là kẻ tầm thường không có mưu đồ sâu xa. Hai trên, hai mưu kế đối trọi nhau, Tào Tháo ứng dụng đầu thạch vấn lộ. Lưu Bị dụng kế giả si bất điền nhưng xem ra Lưu Bị đóng kịch khéo hơn vì ở trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Đóng kịch không tỉnh táo, không nhập vai, không khéo thì bị trừ khử ngay. Bà Trên Nếu theo hình tượng thì Lưu Bị như con rồng lần quất dưới vực sâu, ẩn náu cho thời. Bốn Trên Lão tử dạy người ta, biết như con trống mà như con mái. Thông thường, khoe thông minh, khoe tài thì dễ, dấu tài, giấu sự thông minh thì rất khó.